trên 1293. Chúng ta không có nhà. Trên 1293, chúng ta không có nhà. Lục Thần mang theo Nam Cung Mộ Tuyết một đường hướng phía dưới, Nam Cung Mộ Tuyết dựa theo Lục Thần chỉ thị, một đường đều tại vung loại kia đặc thủ thuốc bột. Cũng không biết những thuốc này phấn đến cùng là như thế nào làm đi ra, chỉ cần thuốc bột này dính tại sinh vật biến dị trên thân, liền lập tức có khói trắng xuất hiện, sinh vật biến dị da thịt liền giống bị hỏa thiêu một dạng, rất nhanh liền bật mèo, khéo rút. Trung hậu tựa hồ đau vô cùng đau, điên cuồng vung vậy lấy xuất thủ, mấy cái xúc tu liều mạng hướng lấy Lục Thần công kích. Nhưng là Lục Thần thân hình giống như quỷ mị Vô luận xúc tu như thế nào công kích, cái tiêu chí mạng rất hút, đều không thể cắn đến lục thần. Ngược lại sẽ dính vào không ít thuốc bột, chẳng mấy chốc sẽ giống đốt một dạng, toát ra khói trắng. Trừ sâu về sau, hắn các loại sinh vật biến dị gặp chính mình lao đại chịu đến công kích, cũng đều hướng lấy lục thần điên cuồng công kích, nhưng là bọn da hỏa này, trong tay lục thần, chủy sát lớn, phía dưới, tất cả đều biến thành đầy trời thịt nát cùng buồn nôn dị thể. Theo nam cung mộ tuyết thị giác nhìn qua, khắc cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy chung quanh tất cả đều bao phủ lên một tầng lại một tầng nát như huyết đủ. Bên thay nghe đến, trừ những cái kia dọa người tiếng gào thét, cũng là đùng Phen đúng, một loại huyết nhục tiếng vỡ vụn âm. Muốn không phải một cái tay bị lục thần nắm chắc, nàng cung mộ tuyết thật là có chút khẩn trương, chung quanh đến cùng là tình huống như thế nào, nàng căn bản một chút đều cảm giác không đến. Đống nhiên, nàng cảm thấy rơi chân chầm xuống, nhịn không được, a, một tiếng. Đến đây hố, nơi này vẫn còn lớn. Lục thần nói ra, bố trí lửa dối đánh a, một cái, tốt. Nam cung mộ tuyết tầm mắt vẫn như cũ bị các loại huyết nhục ngăn trở, nàng cũng không nói hoài tới hắn sự tình, lấy ra một cái lửa dối đánh thiết trí chí tốt chỉnh tự, để dưới đất, lửa dối đánh xuống đầu tự động mở ra một cái mũi khoan, vương vàng cắm trên mặt đất lục thần hai người chỗ vị trí là cái to lớn hầm động đường kính vượt qua một trăm m chúng hậu cổng cảnh thân thể chiếm cứ cơ hồ một nửa không gian tại trùng sau thân thể bên trong dội ra một cái gai cứng gai cứng một mặt đâm vào một khối to bằng đầu nắm tay trên tảng đá màu đen hòn đá kia hắc quỷ dị phía trên như là phủ đầy vòng xoáy bày biện ra từng cái nhìn lấy có chút khủng bố hoa văn nếu như nhìn kỹ lại liền sẽ cảm thấy hòn đá kia phảng phất có một loại hấp dẫn ánh mắt lực lượng tuy nhiên ngăn cách đầy trời huyết mục nam cung mộ tuyết lại dường như cảm nhận được một loại không hiểu mới dẫn lực nàng vừa mới để xuống lửa rồi đánh ánh mắt liền nhìn thẳng hòn đá màu đen phương hướng. Thạch đầu dường như cảm ứng được Nam Cung Mộ Tuyết ánh mắt, phía trên ánh sáng lóe lên, mặt ngoài đột nhiên bỗng dưng sinh ra một vòng vòng xoáy, vòng xoáy bên trong lẫn ẩn có hắc quang bắn ra. Bạch. Một đạo nhấp nô hắc quang, xuyên thấu không biết bao nhiêu sinh vật biến dị thân thể, đem những máu thịt kia biến thành bay lượn trời cho, trong nháy mắt chui vào Nam Cung Mộ Tuyết mi tâm. Nam Cung Mộ Tuyết hai con ngươi trong nháy mắt biến đến một mảnh mờ mịt, trong trắng mắt biến mất không thấy gì nữa, hai con ngươi như là hai cái sâu không thấy đáy thâm nguyên. Ngoa tảo. Lục Thần thấy cảnh này, nhịn không được chửi một câu. Cái kia hòn đá màu đen, chính là hung sát chi nhãn hải tâm cũng là nó dựng dục ra trùng hậu loại vật này sử dụng trùng hậu không ngừng sinh sôi sinh vật biến đến dị nó không biết hút nhiều ít toàn hồn phụ năng lượng hiện tại nó hiển nhiên bị nam cung mộ tuyết trên thân sát khí hấp dẫn muốn đối nam cung mộ tuyết động tay chân cảm thụ lấy nam cung mộ tuyết tay bắt đầu biến đến rất lạnh lục thần không kịp nghĩ nhiều một cái thủ đao chém vào nàng trên huyệt thái dương ẩm. nam cung mộ tuyết đầu chịu đến chấn động gọn gàng ngất đi đổ vào lục thần trong lực chỗ lấy dẫn đầu đó là bởi vì lục thần biết những thứ này quỷ dị đồ vật khống chế người khẳng định là trước theo đại não bắt đầu trực tiếp để người đại não kịp thời mới có thể nhanh chóng chặt đứt loại đồ vật này khống chế Tiện tay kéo chính mình áo mặc, dùng tới áo đem nam cung mộ tuyết cột vào phía sau lưng phía trên, Lục Thần gánh vác lắp đặt lửa dối đánh nhiệm vụ. Một cái tay thua tay, cái búa, nện vại thú, một cái tay khắc càng không ngừng loay hoay bom phía trên tinh vi cái nút, phía sau lưng còn đeo một cái hôn mê đại mỹ nữ. Hắn còn chưa từng có bận rộn như vậy qua đây đem lửa dối đánh bố trí tại mấy cái cái vị trí, Lục Thần đi vào khối đá màu đen kia bên cạnh. Hòn đá màu đen tựa hồ phát giác được cái gì, mặt ngoài hình xoắn ốc đồ án bắt đầu nhanh chóng biến hóa, tựa hồ là hoảng sợ, tựa hồ là uy hiếp. Tại Lục Thần tiếp cận hòn đá màu đen thời điểm, tất cả sinh vật biến dị đều biến đến càng thêm điên cuồng riêng là trùng hậu, trừ phát động tất cả xúc tu tiến hành công kích bên ngoài, còn rẽ rủa cổng kềnh thân thể liều mạng giống lục thần tới gần. lục thần cười lạnh một tiếng, bàn về, đũa lớn, hung hăng nện ở trùng hậu cùng hòn đá màu đen liên hệ cái kia gai cứng phía trên. cách. thế ngang, tại trùng hậu tiếng gào két bên trong, gai cứng từ giữa đó đứt gãy, đại lượng hất chất lỏng màu đỏ theo gai cứng trung gian lỗ thủng phun ra ngoài. trùng hậu tựa hồ thừa nhận cực lớn thống khổ, thân thể cùng tất cả xúc tu cũng bắt đầu run rẩy, động tác cũng chậm lại. nện đứt gai cứng về sau, lục thần gầm nhẹ một tiếng, tiên thiên chân khí vận chuyển tới cực hạn sau đó hung hăng một cái muốn đệm ở trên tảng đá màu đen ẩm, lục thần một truy này tử liền xem như thép tối, cũng có thể đập ra vết nước, nhưng tảng đá kia lại lông tóc không thương, chỉ bất quá mặt ngoài xuất hiện một cái điểm trắng mà thôi. ta dựa vào, lục thần kinh ngạc nói, quả nhiên không là phàm phẩm, muốn không phải ngươi cái đồ chơi này quá tà ác, các đều muốn đem ngươi lấy đi. ẩm, lại là một chút, thạch đầu mặt ngoài trắng lốn đốn khuyết trương lớn một chút, nếu như đem thạch đầu mặt ngoài phóng đại mấy ngàn lần liền có thể phát hiện, cái kia trắng lớn đốn thực đều là cực nhỏ vỡ vụn văn ẩm. ẩm, vai trụ cái về sau, trắng lớn đốn khu vực mở rộng đến toàn bộ thạch đầu nhỏ vụn vết nước bao trùm hòn đá màu đen toàn bộ khu vực ánh sáng tác dụng dưới nhan sắc biến thành màu trắng lục thân gầm nhẹ một tiếng dùng sức mạnh lớn nhất mạnh mẽ một đập Cách. hòn đá rốt cục vỡ vụn hô một cỗ màu đen gió xoáy đông dưng mà lên trong gió lốc dường như nhớ tới quỷ vực tiêu trên lục thân lạnh hư một tiếng xoay tròn cái búa cái búa mặt ngoài thanh quang thoáng hiện ẩm một cái búa nện ở cái kia trong gió lốc đầu đua chấn động mạnh liệt tại trong gió lốc quáy trong gió lốc phát ra thê lương tiếng gào ghét tựa hồ tại thống khổ đang kháng nghị đang dãy nhiên Gió xoáy từ giữa đó nổ tung đi tứ tán lục thần trên mặt lóe qua mấy phần vẻ mệt mỏi coi như mạnh như tiên thiên cảnh giới đối mặt loại này tự nhiên hình thành tạ vật cũng là có chút phí sức cũng may mắn cái đồ chơi này không có bị cái nào đó dã tâm ra thu hoạch được muốn không phải vậy cái này thế giới thì phiền phức hòn đá màu đen vỡ tan về sau tất cả sinh vật biến dị động tác tất cả đều đẩy xuống tới phổ thông sinh vật biến dị thậm chí có chút đi lại tập tễng mà cái kia trùng hậu tất cả xúc tu đều co quắp trên mặt đất hữu khí vô lực vạt mẹo lên hung sát chi nhãn bị phá hư những thứ này biến dị sinh mệnh tương đương với mất đi một cái năng lượng thật lớn nơi phát ra. Coi như không tiêu diệt bọn họ, bọn họ cũng sẽ từ từ suy yếu, suy kiệt, tử vong. Nhưng là trên người bọn họ mang theo những thứ này, nổi danh bệnh độc cùng vi khuẩn, đối với nhân loại tới nói lại là một loại cực đại uy hiếp, nhất định phải dùng nhiệt độ cao hủy đi. Lục Thần thiết trí tốt lửa rồi đánh, mũi chân điểm một cái, tại dốc đứng trên vách đá không ngừng mà lực, nhảy ra cái này cái to lớn hố. Trên mặt đất trong mê cùng đã kinh biến đến mức y mắng, trước đó những cái kia hung tàn biến dị sinh mệnh, tất cả đều biến đến mặt tủ mày cho, động tác cũng thay đổi như là pha quay mở dạng. Phát giác được Nam Cung Mộ Tuyết thân thể càng ngày càng lạnh, Lục Thần tranh thủ thời gian cho nàng độ một cỗ chân khí. Tuy nhiên chỉ là trong nháy mắt liên hệ, nhưng là Nam cung Mộ Tuyết thể nội không biết vào bao nhiêu cùng âm hàn hung sát chi khí, tình huống khẳng định mười phần nguy hiểm. Lục Thần lười nhắc lại cùng những cái tia sinh vật biến dị dây dưa, dùng tốc độ nhanh nhất rời đi mê cung, cho tới bây giờ lúc cửa vào đi ra. Lúc này cửa vào y mắng, chỉ có một ít truyền tin thiết bị tại công tác, trước đó Nam cung Mộ Tuyết nói cho Lục Thần, nàng đã để người khác rút lui đến khoảng cách an toàn bên ngoài, nàng đến phụ trách sắp đặt lừa dối đánh cùng cho nổ công tác. Lục Thần âm thầm nhũ môi, cái này cô nàng tuyệt đối là dự định hy sinh tính mạng cũng phải đem nơi này nổ rớt, thế nhưng là em dạy ngươi, ca còn tại cái này đâu? Cùng một chỗ nổ cùng ca cùng xuống hoàng thuyền một nam một nữ cùng tự tử giống như ca thế nhưng là còn có mấy cái như hoa như ngọc hồng nhăn đầu người muốn độc chiếm ca làm cho các nàng thủ hoặc quả quả thực là cái kia thu thập khoảng cách cho nổ thời gian còn có mười mấy phút lục thần lập tức hướng nơi xa hết tốc độ tiến về phía trước xuyên qua một mảng lớn rừng rậm về sau lại lật qua một tòa núi nhỏ tại núi nhỏ hướng dương một mặt đỉnh núi rừng bước khoảng cách này tuyệt đối đã thoát khỏi nguy hiểm khu vực lục thần quay đầu lại nhìn lấy lòng đất mê cùng phương hướng Nơi xa mặt đất đông nhiên run rẩy một chút, ngay sau đó mấy đạo sáng ngời hỏa quang từ mặt đất khe hở bên trong toát ra, mặt đất và mẹo, vỡ vụn như là sôi trào một dạng lan lộn, mặt ngoài thảm thực vật mảnh liệt bốc cháy lên. Những cái tia đặc chế lửa rồi đánh tạo thành tràng diện như là tiểu hình núi lửa phun trào, lòng đất những cái tia chí mạng bệnh độc cùng vi khuẩn tất cả đều theo nhiệt độ cao biến thành cho bụi. Đông nhiên một tiếng thấp thân nhớ tới Nam Cung Mộ Tuyết thống khổ mở to mắt, ánh mắt của nàng vẫn như cũ một mảnh đen nhánh, nhưng người tựa hồ khôi phục chút ý thức. Lục Thần, Lục Thần, nhanh giết ta! Nam Cung Mộ Tuyết thấp giọng cầu khẩn nói lục thần đem nàng để dưới đất xem chút mạch nói ra đừng lo lắng ngươi không chết nó muốn khống chế ta nhanh giết ta ta không muốn trở thành quái vật nam cung mộ tuyết thống khổ nói ra biết đừng nói nhiều một hồi chúng ta lại tính sổ sách lục thần một bên nói một bên lại là nhất trưởng đao tướng nam cung mộ tuyết đánh bất tỉnh hắn nhìn lấy nam cung mộ tuyết trăng sáng mặt không khỏi cau mày nói đến nam cung mộ tuyết tình huống vẫn là rất khó giải quyết nàng cái kêu hô cha sư phụ đơn thuần dạy hư học sinh căn bản không có giáo sư nàng bất luận cái gì tiêu trừ lệ khí ảnh hưởng biện pháp nhiều năm như vậy trên tay nàng không biết dính nhiều ít máu trên thân lệ khí vốn là bên trong, lại bị hung sát chi nhãn như thế vừa khởi động, thể nội cỗ này âm tà hung sát chi khí đã đại bạo phát. nếu như xử lý không tốt, nam cung mộ tuyết nhẹ thì tính tình đại biến thành cái giết ác ma, nặng thì thân thể sinh ra một số tà ác biến dị cũng không phải là không thể. Nãi mãi mãi, ca cũng là mệt độc bệnh. lục thần hít sâu một hơi, xoát xoát vài cái, đem nam cung mộ tuyết trên thân ảnh hưởng hắn thi châm bố đều lộ ra, để cho nàng chỉ còn lại có đơn giản một chút y phục. ngã, so tưởng tượng còn nghiêm trọng nha. lục thần cau mày nói. Nam cung Mộ Tuyết Tứ chi đã sinh ra một số biến hóa, chẳng làm người ta sợ hãi, mà lại ngay tại hướng trong suốt xu thế phát triển, dưới da mạch máu đều có thể nhìn rõ ràng, nhìn kỹ lời nói, thậm chí có thể nhìn đến nhịp tim đập lúc mạch máu khẽ chấn động. Lục Thần không lại trì hoãn, lấy ra vạn năm bất ly thân ngân châm, bà bà bá, nhanh chóng thi triển lên, thần môn thập tăng châm. Trên mặt hắn bảy biện ra hiếm thấy ngưng trọng, hai tay nhanh chóng khuấy động lấy từng mai từng mai tinh tế ngân châm. Trên trán mồ hôi càng ngày càng nhiều. Dần dần, Nam cung Mộ Tuyết mi tâm toát ra một chút hắc khí, nhưng hắc khí này dưới ánh mặt trời chậm rãi tán đi, Lục Thần âm thầm thở phào tiếp tục dùng châm cứu cho nam cung mộ tuyết xua tàn âm sát chi khí mấy giờ đi qua nam cung mộ tuyết cái kia cơ hồ trong suốt tứ chi chậm rãi khôi phục bình thường bộ dáng trên mặt cũng có chút huyết sắc lục thần rốt cục than khẩu khí cái này cô nàng xem như cứu trở về hắn một đầu ngón tay điểm tại nam cung mộ tuyết người bên trong phía trên hồi hồn mỹ nữ nam cung mộ tuyết ừm một tiếng tỉnh lại nàng chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới có một loại không nói ra khó chịu tựa hồ là có đồ vật gì nín trong thân thể không cách nào giải sầu một dạng nàng ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy lục thần tuy nhiên ánh mắt khôi phục nhưng là ánh mắt rất không đúng Lục Thần sửng sốt, nhìn lấy Nam cung Mộ Tuyết, cảm thấy nàng ánh mắt làm sao nhìn làm sao giống mùa xuân tháng 3 lúc trên thảo nguyên những cái kia giống cái sói. Tình huống như thế nào? Lục Thần cầm lấy Nam cung Mộ Tuyết cổ tay xem chút mạch, không khỏi mắng, đầu đen do uống. Cái này có thể có hơi phiền thoái. Hung sát chi nhãn sắc khí, Nam cung Mộ Tuyết lệ khí, đều là vô cùng âm lãnh khí tức, mặc dù bây giờ bị Lục Thần bức ra ngoài thân thể, nhưng là Nam cung Mộ Tuyết thân thể lại bị kích phát ra rất nhiều âm khí. Những thứ này âm khí đều là nhân thể tự thân khí tức, đối thân thể đồng thời không có cái gì thương tổn, nhưng lại sẽ cực kỳ ảnh hưởng người nội tiết. Hậu quả chính là Nam Cung Mộ Tuyết hiện tại bài tiết đại lượng con mái kích thích tố sinh dụng. Loại này kích thích tố là đồ tốt, riêng là tân hôn thời điểm, đó là át không thể thiếu. Lúc này Nam Cung Mộ Tuyết lộ ra một cỗ chưa từng có ôn nhu khí chất, cái kia thực chất bên trong nữ nhân vị phát ra, lạnh mỹ nhân biến thành mỹ lực đại mỹ nữ. Nam Cung Mộ Tuyết nhìn lấy Lục Thần, dùng lực cắn môi, nói ra, ta tựa hồ ra chút tình huống, cảm thấy rất khó chịu, làm sao bây giờ? Lục Thần nhún núm bay, ngươi bây giờ âm khí quá nặng. Vậy làm sao bây giờ? Cần thuần dương chi khí tiêu trừ. Lục Thần một mặt chế nhạo nói ra. Nam Cung Mộ Tuyết lắc đầu, ta không hiểu nhiều. Lục Thần thở dài, tiến đến bên thai nàng nói vài lời. Cái này, Nam Cung Mộ Tuyết kinh ngạc nhìn lấy Lục Thần, ánh mắt dần dần biến mềm, biến đến hơi nước tràn ngập. Sau cùng thở dài một hơi, thấp giọng nói, vậy ngươi giúp ta đi. Lục Thần vuốt luốt mái tóc, có chút tội ác cảm giác, rốt cuộc chúng ta không có nhà, vậy ngươi đi bắt riêng lẻ vài người tới. "Ây." Lục Thần cười cười, vậy ta có thể không nguyện ý. Ừ. Nam Cung Mộ Tuyết bị môi, Nam Nhân, ừm. Lục Thần gật gật đầu, Nam Nhân, chính là cái này bộ dáng, vậy ta thì không khách khí, ngươi kiên nhẫn một chút. Nam Cung Mộ Tuyết cắn cắn miệng môi, nhắm mắt lại. Chương 1294. Rốt cục về nhà. Chương 1294. Rốt cục về nhà ấm gió thổi vạn vật say, bụi cỏ phía trên, một đóa tiểu diễm tặng hoa nở rộ mở ra, một cái cần côn chăm chỉ nhỏ ong mật thừa cơ chui vào hoa bên trong, thỏa thích thu thập lấy trên nhụy hoa mật ong cùng phấn hoa. Cùng tháng sáng leo lên cây sao, Mê Man Nam cung Mộ Tuyết rốt cục tỉnh lại. Gặp hai tròng mắt của nàng rốt cục khôi phục bình thường, Lục Thần thở phào, cười nói, cảm giác thế nào? Đối với chuyện ban ngày, Nam cung Mộ Tuyết nhớ tính tưởng, nàng mặt đỏ lên, hơi mệt. Lục Thần sững sờ một chút, âm thầm có chút tự hào, đây là bình thường trong cơ thể ngươi âm khí quá nặng cũng chỉ có thể như vậy giải quyết những biện pháp khác đều sẽ có hậu di chứng ta minh bạch nam cung mộ tuyết nhìn lấy lục thần đỗng nhiên cười cười hiện tại cảm giác dễ chịu nhiều vừa mới đâu lục thần một mặt cười xấu xa mà hỏi nam cung mộ tuyết khẽ giật mình cắn cắn miệng môi nói ra không biết chỉ có thể nói không khổ sở ai lục thần thở dài cái này nam nữ thì không cần phải đột phá một số hạn chế hiện tại ta nhìn lấy ngươi luôn cảm thấy là lạ ta nam cung mộ tuyết nghi ngờ nói ta làm sao không phải ngươi là lạ là ta trong lòng của mình là lạ ngươi? Nam Cung Mộ Tuyết suy nghĩ một chút, nói ra, theo tâm lý học góc độ phía trên giảng, ngươi đối với ta sinh ra ý muốn sở hữu, đúng không? Đây. Lục Thần gật gật đầu, không nghĩ tới ngươi có thể miêu tả như thế khoa học. Có thì có đi. Nam Cung Mộ Tuyết nói ra, lấy ngươi tại Hắc Ám thế giới bên trong địa vị, chiếm hữu ta, dễ như trở bàn tay. Nhìn ngươi nói, Lục Thần bất cảm, tựa như ta là loại kia khi nam phách nữ ác bá giống như, ta người này thực không tệ, riêng là làm nữ nhân nam nhân phương diện này. Nam Cung Mộ Tuyết thở dài, ta nên như thế nào đối mặt hàng tháng? Ta muốn hàng tháng biết sự kiện này sẽ không quá bài xích. Nhiều nhất nhiều nhất. Lục Thần nhịn không được cười cười, nàng hội ghen ghét ngươi nhanh chân đến trước. Ừm. Nam Cung Mộ Tuyết sững sờ, ngươi cùng Hàn Tháng ở giữa còn không có, ta cũng không phải là phát sanh sư tử, ta để ý là tư tưởng." Lục Thần nói ra, ngươi vừa mới muốn không phải tình huống đạt thủ, ta cũng không muốn vào biên." Nam Cung Mộ Tuyết trầm mặt một hồi, nói ra, đó còn là đừng nói cho Hàn Tháng, mà lại ta gặp được cơ hội của ngươi cũng ít đến tương cảm, ngươi không muốn tại trên người của ta chú ý quá nhiều." Lục Thần khoát khoát tay, "Biết, như thế anh chàng, đừng nói như thế sắt phong cảnh sự tình." có câu nói là nhất nhật phu thề, bách Nhật thân, chúng ta hiện tại tốt nhất uống chút rượu, ngâm vài câu thơ, đó mới hợp với tình hình. Nam Cung Mộ Tuyết lắc đầu, ta sẽ không. Mà lại, ta muốn hỏi nhất ngươi, thực lực của ta có thể hay không tụ ảnh hưởng? Ta thế nào cảm giác toàn thân đều không có khí lực. nghỉ ngơi một chút liền tốt." Lục Thần nói ra, cái gọi là không phá thì không xây được, ngươi cũng coi như nhân họa đắc phúc, luyện thêm cái 8 năm 10 năm, đoán chừng ngươi tại hậu thiên cảnh giới vô địch, có thể hay không đột phá đến tiên tiên, vậy liền nhìn cơ duyên. A, thật. Ừm." Lục Thần nói ra, hung sát chi khí giúp ngươi phát triển kinh mạch còn giúp ngươi bài trừ trong kinh mạch các loại tạp chất hỗn loạn ban ngày kinh mạch của ngươi lại kinh lịch âm dương điều hòa quá trình ngươi cái kia vô cùng âm tính thể chất biến đến trong âm mang dương Chật chật. cô nàng sau này tiền đồ vô lượng chỉ cần khắc biến thành phế nhân liền tốt nam cung mộ tuyết thở phào ngươi công phu toàn phế cũng rất tốt lục thần treo gẹo nói quay lại ta nuôi dưỡng ngươi chính là đến cái kim ốc tàng tiểu nam cung mộ tuyết liếc hắn một cái không nói chuyện dùng trầm mặc biểu thị kháng nghị nàng cũng không muốn làm một cái trong lồng chim hoàng yến nếu không nàng liền sẽ không thụ khổ nhiều như vậy tu luyện trầm mặc một lát Nam Cung Mộ Tuyết nói ra, làm phiền ngươi mang ta trở về một chuyến, ta muốn ước định một chút phá hoại hiệu quả. Chờ trời sáng ngươi thể lực khôi phục. Lục Thần nói ra, hiện tại thành thành thật thật nghỉ ngơi, mà lại hiện tại đi đường, ngươi không đau nha. Ta. Nam Cung Mộ Tuyết mặt đỏ lên, ta nghỉ ngơi trước, dựa vào lấy Lục Thần ngủ một cái đại giác. Ngày hôm sau, Nam Cung Mộ Tuyết tỉnh lại về sau, lập tức cảm thấy toàn bộ thân thể như là thoát thai hoàn cốt đồng dạng, nàng nhịn không được đứng người lên, ruột cái thật to lưng mỏi, toàn thân khớp xương một trận đùng đùng, không dứt âm thanh vang lên. Lục Thân một mặt thưởng thức biểu tình, cái này cô nàng y phục tổn hại rất lợi hại, một dối người, may mắn được thấy sâu, quả thật không giống nhau. Nam Cung Mộ Tuyết một mặt mừng rỡ, Lục Thân mỉm cười, càng mạnh mẽ hơn, càng nhẹ nhàng, phản ứng càng nhanh. Cô nàng, ngươi ngay tại hướng không phải bình thường giống cái nhân loại mục tiêu phi nước đại. Nam Cung Mộ Tuyết nhìn xem Lục Thân, nói ra, ngươi đã là không phải bình thường giống được nhân loại đi. Lục Thân cười ha ha một tiếng, ai ú không tệ, sẽ nói đùa. Đi thôi, đi xem một chút phá hoại hiệu quả sau đó trở về giao độ nếu là không có ngươi cái này đại mỹ nữ địa phương quỷ quái này ta làm một ngày cũng không tiếp tục chờ được nữa ta phải lớn bình phong truyền hình ta muốn mềm mại ghế sofa ta muốn tràn ngập đổ nướng vị đạo không khí hai người cùng đi trước đó bí mật nhà kho vị trí đại hỏa đã đem nơi này đốt thành một mảnh cho tàn nơi xa vẫn như cũ khói đặc cuồn cuộn hỏa thế vẫn tại lan tràn chỉ bất quá nhìn nơi này khí trời chẳng mấy chốc sẽ có một trận mưa lớn rơi xuống lớn hơn nữa lửa cũng sẽ dập tắt nam cung mộ tuyết thở dài không có thu thập mẫu khí cần phải làm điểm hàng mẫu chỉ có thể nhìn một chút lửa rối đánh hiệu quả không dùng thu thập mẫu lục thần khoát khoác tay hít sâu một đại khẩu khí trừ có hai cùng bụi vượt chỉ tiêu bên ngoài không khí không tệ thực hủy hung sát chi nhãn về sau những cái kia sinh vật biến dị cho dù có xa lưới cũng sẽ diệt tuyệt đến mức những cái kia trí mạng bệnh độc vi khuẩn cao như vậy nhiệt độ đã sống không ngươi có thể yên tâm nam cung mộ tuyết trầm mặc một hồi hồi đến đại bộ đội vẫn là cần muốn đi qua thu thập mẫu bằng không ta luôn luôn lo lắng thật sự là chịu không được ngươi cái này vô dụng nghiêm cẩn theo ngươi lục thần nhún máy đừng chậm trễ quá lâu liền tốt được rồi hai người trở lại đại bộ đội lúc đã sớm đợi đến nóng lòng doanh vang lên tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô, bọn họ nhìn đến bạo lừa dối cùng đại hỏa, đều lo lắng nam cung mộ tuyết cùng lục thần an toàn, thậm chí đã có người cảm thấy hai người hy sinh. Chi Điền Minh Nhật Hương khóc nước mắt như mưa, ôm thật chặt lục thần một mực không chịu buông tay, lục thần bất đắc dĩ, đành phải tại trước mắt bao người đem nàng một thanh khiêng trên vai tiến lều vải, kéo lên lều vải cửa lớn. Hai giờ về sau, Chi Điền Minh Nhật Hương tâm tình mới tại lục thần cường lực, an ủi, phía dưới bình tĩnh trở lại. Lục thần xoa bóp khuôn mặt của nàng, cô nàng, không phải đã nói với ngươi không cần lo lắng cho ta sao? Không nghe lời đúng hay không? kích động như vậy làm gì? bọn họ nói các ngươi tỷ lệ sinh tồn không đến một phần trăm. Điền Minh Nhật Hương lau nước mắt nói ra. Lục Thần nhũ môi, ai nói, quay đầu ta đem đánh hắn một trận ném trên cây đi thì chúng. Đúng. nhà ngươi tín vật, chỉ sợ không cầm về được. địa phương quỷ quái kia đều bị sinh vật biến dị phá hư không còn hình dáng. nhà ngươi cây lo kia khẳng định sớm đã bị ăn mòn. ngươi so hết thể đều trong yếu. Chi Điền Minh Nhật Hương sâu kín nói ra. Lục Thần Quân, ta muốn cho con của ngươi kế thừa chỉ điển gia, trở thành chỉ điển gia gia chủ. Xa. Lục Thần sững sờ, ngươi bây giờ còn tuổi thanh xuân, muốn loại sự tình này quá vượt mức quy định a ta chỉ là hy vọng lục thần quân có thể ban cho ta một đứa bé chi điển minh nhật hương nói ra lục thần quân ta không biết miễn cưỡng người ta không hy vọng xa vời người đứa bé thứ nhất cho ta ta chỉ là lục thần nhịn không được cười việc này nha đặt ở về sau a chờ ngươi nắm giữ chỉ điển ra rồi nói sau Ừm. lục thần quân ta nhất định vì ngươi nắm giữ chỉ điển ra lục thần đánh cái búng tay ừm. muốn đến ngươi một giới nữ lưu muốn nắm giữ chỉ điển ra có chút khó khăn chờ ta về nước về sau sẽ cho ngươi phái một cái lợi hại gia hỏa giúp cho ngươi đa tạ lục thần quân chúng ta chỉ điển gia vĩnh viễn làm người hầu của ngươi tri điển minh nhặt hương một bên nói một bên phí sức quỷ trên mặt đất túi người nói ra lục thần thụ cái này thi lễ gặp nàng cái này tư thế vô cùng vừa đúng liền cười ha ha một tiếng bảo trì cái này tư thế khắc lên nam nam cung mộ tuyết động tác lại nhanh đi hiện trường thu thập mẫu công tác cũng dùng hai ngày mới hoàn thành sơ bộ kiểm chắc để mọi người bông lỏng một hơi không có bất kỳ cái gì biến dị sinh mệnh hoạt động dấu vết mảnh đất kia khu phá hư vô cùng triệt để. hướng lên phía trên báo cáo về sau lại chờ nửa ngày rốt cục đợi đến trong nước máy bay vận tải một đoàn người lên đường trở lại nam bộ một cái trụ sở quân sự bên trong đến căn cứ quân sự còn không tính xong tất cả mọi người lại kinh lịch một bộ đầy đủ sắt trùng trừ độc công tác sau đó mỗi người cũng đều tiến hành một lần thân thể kiểm tra người cuối cùng một gian phòng úp cách ly bảy ngày lục thần thật sự là vô cùng phiền muộn mấy ngày nay thói quen chỉ điền minh nhật hương phụng dưỡng lại muốn một người khô khan nghỉ ngơi bảy ngày quá tra tấn người bất quá những thứ này cách ly biện pháp đối với lục thần tới nói tựa như là trong suốt đồng dạng tất cả mọi người không biết mỗi lúc trời tối chỉ điền minh nhật hương phòng đơn bên trong thực là hai người cách ly nói xạo. Nam cung mộ tuyết tìm tới lục thần, nàng đã thay đổi một thân lưu loát chế phục, lạnh diệm vẫn như cũ. Tiến gian phòng, lục thần đóng cửa lại, cười nói: "Mị nữ, chính mình người, không dùng nghiêm túc như vậy à? Cười cái chứ sao?" Nam cung mộ tuyết khỏe miệng nhịu nhẩy, gạt ra một chút lời. Đối mặt lục thần, trong nội tâm nàng cũng có chút cùng trước kia cảm giác không giống nhau. Theo phương diện nào đó rằng, lục thần là cái thứ nhất khoảng cách nàng trái tim gần nhất cái kia nam nhân. Vừa thấy được lục thần, liền có loại không nói được cảm giác thân thiết. Bất quá nam cung mộ tuyết thanh lãnh quen, tự nhiên cũng không làm được chỉ điển minh nhật hương loại kia bộ nào vào lục thần trong ngực sự tình, xử lý tâm tình. Nam Cung Mộ Tuyết nói ra, phía trên để cho ta thông báo ngươi, trong vòng mười ngày, thủ lao của ngươi liền sẽ trả cho ngươi, còn có, để cho ta biểu đạt đối cảm tạ của ngươi. Ừm. Lục Thần gật gật đầu, ngươi lập tức muốn đi. Nam Cung Mộ Tuyết gật gật đầu, Bắc Phi ra một ít chuyện, ta muốn đi qua xử lý. Bắc Phi, bên kia hẳn không có ngươi đối phó không sự tình. Lục Thần vỗ vỗ bờ vai của nàng, nói ra, cô nàng, chúng ta cũng coi là quang mộng giao tình, gặp phải cái kia loại có thể có thể làm cho mình treo nguy hiểm, trước tiên trốn đi, tìm Kaka ta đi xử lý, hiểu chưa? Bằng không ngươi treo ta còn được tốn sức đi rồi tìm hung thủ báo thủ cho ngươi ghi lấy sống sót là vị thứ nhất nam cung mộ tuyết trầm mặc một hồi gật gật đầu nhớ kỹ bên ngoài đã chuẩn bị tốt máy bay trực tiếp đưa ngươi đi hải đông chị điền minh nhật hương theo hải đông chuyển cơ về nước nàng là ngày nào vé máy bay xế chiều ngày mai lục thân lún máy bay tưởng an bài coi như hợp lý vậy ta đi trước ngươi chuẩn bị một chút thì lên đường đi máy bay đã đang chở ngươi được cái kia trước thân cái lục thân nói xong một thanh ôm trầm nam cung mộ tuyết dùng lực hôn một cái. cái này cô nàng thật vất vả có vài nữ nhân vị cũng không thể để cho nàng thoái hóa, rời đi căn cứ quân sự, ngồi lấy một chút dễ chịu cũng khiến Phụng Quân dụng máy bay vận tải đến Hải Đông. Thời gian đã đến buổi tối, Lục Thần cũng không có trực tiếp về nhà, mà là tại phi trường phụ cận tìm nhà khách sạn cùng trì Điển Minh Nhật Hương vào ở đi. Nơi này khoảng cách phi trường gần, nàng đăng ký cũng thuận tiện. Ngày hôm sau liền phải trở về, trì Điển Minh Nhật Hương tự nhiên vạn phần không muốn. Sau đó, theo buổi tối mai cho đến ngày hôm sau buổi chiều muốn xuất phát, hai người một mực không ngủ đưa mắt nhìn đi lại mệt mỏi Chỉ Điền Minh Nhật Hương đi đăng ký khu, Lục Thần nhịn không được âm thầm nói thầm Đông Nhật Quốc nội tử, thật đúng là chật chật mặt trời xuống núi trước đó, lục thần rốt cục trở lại nhà của mình, hắn thư thư phục phục tắm nước nóng, sau đó không có hình tượng chút nào đổ vào trên ghế salon, một bên rót lấy bia lớp lạnh, một bên lấy điện thoại di động ra, coi nhẹ một chuỗi lớn đến từ mỗi cái phương diện tin tức cùng có điện lại nhắc nhở, lục thần cho trầm tịch nhan phát cái tin, mỹ nữ có ở nhà không? Ca trở về, mang cho ngươi điểm đặc sản, phát ra về sau, lục thần vừa để điện thoại di động xuống, trầm tịch nhan hồi phục liền tới, ta tại lên lớp, tan học trở về, lục thần chép miệng một cái, mặt trời mọc ở hướng tây đi ra, cái này cô nàng thế mà dây hồi ca tin tức. Chậm chậm, hiếm lạ, hiếm lạ. Chương 1295, gặp lại. Chương 1295, gặp lại. Lúc chạm vào tối, Trầm Tịch Nhan cùng đường kỳ kỳ hai cái đại mỹ nữ tại trời chiều ánh sáng bên trong, đến Lục Thần trong nhà đã lâu không gặp Trầm Tịch Nhan, cái này vừa nhìn thấy nàng, cái kia tuyệt mỹ dung nhan, công chúa đồng dạng khí chất, làm Lục Thần tâm lý không khỏi lay động mấy cái lay động. Cái này cô nàng làm sao càng xem càng thuận mắt đâu? Vóc người này, cái này dung mạo, khí chất này, quả thực tìm không ra ma bệnh, Lục Thần không khỏi âm thầm nói thầm một câu. Khúc khúc Đường Kỳ Kỳ hướng lấy Lục Thần trước mắt quát qua tay, nhìn cái gì đấy, đầu heo một dạng. Lục Thần cười ha ha một tiếng, hai vị phong thái chất tuyệt, đem ca rung động, ta vừa mới liền suy nghĩ, hai cái này tiên nữ là từ đâu đám mây bên trên xuống tới đây này. Cắt. Đường Kỳ Kỳ bĩu môi, đến đi ngươi, rõ ràng nhìn cũng là tịch nhan, ít cầm ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Lục Thần bị nói toạc ra tâm sự, cười ha hạ che giấu xấu hổ, mau vào, vừa làm tốt sữa xưa kia, các ngươi nếm thử, ngươi sẽ còn làm sữa xưa kia. Trầm tịch nhan có chút ngạc nhiên, ta cho là ngươi sẽ chỉ làm thịt nướng đây, ca biết nhiều đây lục thần đem hai người để vào nhà một người một ly sữa xưa kia đu đủ vị thích hợp nữ nhân uống trầm tịch nhan cùng đường kỳ kỳ một người cho hắn một cái liếp mắt bất quá vẫn là cầm lấy sữa xưa kia nếm một miệng đồng thời gật gật đầu không tệ không tệ so bên ngoài bàn tốt đường kỳ kỳ cười nói trầm tịch nhan nôi nâu ngón tay cái hỏi ngươi vội vã lửa lửa gọi chúng ta đến là cho chúng ta mang vật gì tốt lục thần mỉm cười đem ba khối tròn triệu thạch đầu bày ra trên bàn, nói ra phỉ thúy nguyên thạch tuyệt đối đồ tốt ngươi không phải đưa qua ta sao trầm tịch nhan nghi ngờ nói tại sao lại đưa đó là hoa Điền ngọc Đây là miễn la quốc phỉ thúy, một cái trắng, một cái lục, không giống nhau." Lục Thần nói ra Đường Kỳ Kỳ nhìn lấy Trầm Tịch Nhan, hơi vẩy môi miệng, "Tốt ngươi cái Tịch Nhan, ngươi làm sao không nói cho ta? Lục Thần thế mà đưa ngươi đồ tốt như vậy. Hoa Điên Ngọc Nha, hiện tại đều không có chỗ nào bán." Trầm Tịch Nhan mặt đỏ lên, "Ngươi lại không hỏi." Lục Thần cười ha ha một tiếng, "Kỳ Kỳ đừng nóng giận, quay đầu ta lại tiễn ngươi hai khối, không phải vật gì tốt." "Cái gì?" "Hoa Điên Ngọc không phải vật gì tốt." Đường Kỳ Kỳ trừng lấy mắt to, "Chẳng lẽ ngươi đưa Tịch Nhan chính là giả?" Dùng Thạch đầu phấn dính đi ra. Ngóa đương nhiên là hàng thật lục thân nói ra chỉ bất quá ta cơ duyên xào hợp lấy được nhiều chút trước đem những này thu lại các ngươi hai cái một người một khối còn có một khối cho hiệu giao thích nhan ngươi học qua châu đáo giám định và thưởng thức ca học qua một số có điều Trầm thích nhan nhìn trên bàn những thứ này hình dáng không gì đặc biệt thạch đầu khối nói ra bất quá ta khả nhìn không ra đồ vật bên trong là tốt là xấu lục thân mỉm cười lấy ra đi qua chính mình mở cửa sổ khối kia nói ra hẳn là cái này phẩm tướng cái này có thể là đồ tốt là ta tại phía nam một cái đặc biệt cổ lão nhà kho tìm tới nhà kho cái gì nhà kho Đông Nhật Quốc xâm lược Nam Á thời điểm một cái bí mật nhà kho, bên trong thả không ít Nam Á chân bảo và văn vật. Những đá này là ta ở bên trong tìm tới. Nhìn xem, đây là ta mở qua cửa sổ. Trâm Tịch Nhan tiếp nhận Lục Thần đưa tới Nguyên Thạch, dùng di động phía trên đèn tìm công năng đối với cửa sổ chiếu một cái, nhìn lấy bên trong xanh biết tính chất, nháy mắt mấy cái, nhìn không được kinh ngạc. Đây là Đế Vương Lục. Trả lời chính xác. Lục Thần đánh cái búng tay, đồ tốt đi. Đế Vương Lục phỉ thúy, Đường Kỳ Kỳ kinh ngạc nói, ông trời của ta, đây chính là phát tài, cái này cần bán không ít tiền đâu. Bất quá, đồ tốt như vậy, bao nhiêu tiền cũng không bán. Thu hồi nguyên thạch, Trầm Tịch Nhan rất nhanh lại là một bộ hương sư vấn tội biểu lộ, "Ngươi tại sao lâu như thế đều không có tin tức?" Lục Thần sững sờ một chút, cười nói, "Ai u, ngươi lo lắng ta?" Trầm Tịch Nhan hung hăng lườm hắn một cái, "Nhà ta ạt nổn biến mất mấy ngày ta cũng lo lắng, Không chi ngươi cái này người sống sơ sơ." Đường Kỳ Kỳ nhịn không được, "Hắc hắc," cười một tiếng, "Lục Thần cùng ạt nổn cũng không đồng dạng, ngươi trả lại ạt nổn tắm rửa đây, ngươi lại không cho Lục Thần tắm rửa." thối Kỳ Kỳ, "Ngươi nói mọ gì nha? Ngươi đứng bên nào nha?" Lục Thần nhịn không được âm thầm nuốt ngụm nước bọt, "Tắm rửa?" Trầm Tịch Nhan cho hắn, "Đây chẳng phải là anh nha. Giã độ ra độ ra ổn định tâm thần, Lục Thần thở dài, nói ra, "Ta nói Tình Nhan, Miên La quốc, Thái Hưng quốc, loại kia quốc gia cùng quốc gia chúng ta giống nhau sao? Những cái kia địa phương quỷ quái ra khỏi thành thành phố, điện thoại cũng là cục gạch. Chỉ có thể ngẫu nhiên sử dụng vệ tinh điện thoại, nhưng là ta làm sự tình muốn giữ bí mật, không thể tùy tiện dùng vệ tinh điện thoại, cho nên liền không có cách nào liên hệ ngươi." Ừm. Trầm Tịch Nhan tiếp nhận lời giải thích này, lại hỏi, "Nhiệm vụ nguy hiểm không?" "Tạm được, trên cơ bản cũng là một lần khảo cổ nhiệm vụ mà thôi." Lục Thần nói ra, thuận tiện xử lý mấy cái chòm mộ dễ dàng như vậy vì cái gì tìm ngươi đi trầm tịch nhan bất mãn nói ta lại không là tiểu hải tử lựa gạt ta chơi rất vui sao Ê! lục thân vuốt vuốt mái tóc nói ra nó như thế nào đây ta đi hệ thống miễn dịch so sánh đặc thù không sợ chỗ kia một số trí mạng bệnh độc cùng vi khuẩn cho nên cần ta đi đánh cái trước trận hiểu không trầm tịch nhan trầm mặc một hồi chậm rãi gật đầu xem như tiếp nhận lời giải thích này ngày nghỉ của ngươi đã sớm quá thời hạn muốn không phải cha ta ra mặt trường học đều phải xử lý ngươi lục thân cười cười không có việc gì thi cuối kỳ thi lại cái học đồng là được đúng ta không tại những ngày này các ngươi qua được thế nào? Tịch Nhan nhanh chân chết. Đường Kỳ Kỳ không cam lòng nói, cái kia Trần Tài Anh chậm tới, luôn luôn đến cuốn Tịch Nhan. Lục Thần nhũ nhũ mảy, dựa vào, ta cùng Tịch Nhan diễn đã đầy đủ chân thực, chẳng lẽ còn lại muốn chân thực? Đường Kỳ Kỳ thở dài, ta cảm thấy còn chưa đủ, không bằng các ngươi tạo tiểu nhân a, dạng này Trần Tài Anh khả năng đừng hy vọng. Chết kỳ kỳ. Loạn nói cái gì? Trầm Tịch Nhan vặn Đường Kỳ Kỳ một thanh Đường Kỳ Kỳ khoa trường tiêu một tiếng, ta là đang giúp ngươi nghĩ biện pháp nghi kế, liền biết nghĩ ý xấu. Trầm Tịch Nhan trắng nàng liếc một chút, sau đó đối Lục Thần nói ra. Ngươi có biện pháp nào không để hắn triệt để hết hy vọng? Gặp Lục Thần sắc mặt không đúng, Trầm Tịch Nhan lập tức một mặt cảnh giác nói, ngươi chớ học kỳ kỳ nghĩ lung tung. Ta nghiêm chỉnh mà nói phương pháp. Lục Thần nhún nhún vai, kỳ kỳ mà nói ngược lại là cho ta một cái linh cảm. Cái gì linh cảm? Lục Thần bước cảm, thấp giọng nói, ta biết bệnh viện người, ta để cho nàng giúp đỡ, cho Tịch Nhan làm một chương. Kiểm tra đơn, cha máu loại kia. Cái gì kiểm tra đơn? Trầm Tịch Nhan nghi ngờ nói đường kỳ kỳ nhãn châu xoay động, cười nói, ý, ý kiến hay. Làm một chương chết người kiểm tra đơn cho Tịch Nhan, sau đó để Trần Tài anh nhìn đến liền nói ngươi cùng Tịch Nhan không cẩn thận tạo ra tiểu nhân dạng này hắn khẳng định hết hy vọng đi chương một nghìn hai trăm chín mươi sáu vọng chương một nghìn hai trăm chín mươi sáu vọng a Trầm Tịch Nhan sững sờ nhìn lấy lục thần cùng đường kỳ kỳ khuôn mặt đỏ bừng thối kỳ kỳ Trầm Tịch Nhan dùng lực vặn lấy đường kỳ kỳ đây là ý định quỷ quái gì ngươi đây là để cho ta về sau không có cách nào gặp người nha đây là lục thần ý ngươi ngươi oán trách ta làm gì đúng lục thần ngươi đây là ý định quỷ quái gì Trầm Tịch Nhan nhịn không được dùng lực bóp lấy lục thần trên cánh tay thịt mềm càng bóp càng cảm thấy không hết hận. lục thần dường như không biết đau một dạng, nhún nhún vai, kỳ kỳ mới vừa nói cũng không sai. dạng này thật sự là một lần vất vả suốt đời nhã nhã. trần tài anh chắc chắn sẽ không dây dưa ngươi. nếu để cho nàng bảo mật lời nói, hắn hẳn là cũng không biết. tên lên giường, tịch nhan, suy tính một chút như thế nào. ta cân nhắc ngươi cái đại đầu quỷ, ngươi cái này tên đại bại hoại. trầm tịch nhan cảm thấy bóp lấy không hết hận, lại bắt đầu dùng lực giẫm lục thần chân. lục thần vẫn như cũ một bộ không quan trọng dáng vẻ, cười nói, biện pháp này là trung cực tất sát kỹ, trước tiên có thể để đó, không có cách lại dùng, tịch nhan. Trần Tài anh gần nhất làm sao phiền ngươi? Tiểu tử kia đều làm gì? Trầm Tịch Nhan thở dài, không ngừng tặng đồ, chúng ta hồi đến còn phải tiếp chúng ta, chúng ta đi trường học còn phải đưa, không biết hắn làm sao biết ta cửa tốc xá bảng số, luôn luôn hướng tốc xá tặng đồ, làm đồng học đều tán gẫu. Tiểu tử này thật đúng là kiên nhẫn. Lục Thần cân nhắc một lát, muốn không phải xem ở Trầm Túc thuốc mặt mũi, thực thì thật đơn giản đáng tiếc. Lục Thần. Đường Kỳ Kỳ nói ra, dù sao ngươi đáp ứng việc này, ngươi đến giúp Tịch Nhan. Giúp đỡ giúp. Khẳng định giúp. Lục Thần vỗ cảm ta suy nghĩ một chút. Ngươi trường nào thì đi trường học? Trầm Tịch Nhan hỏi. Cuối tuần à, mấy ngày nay ta phải xử lý một chút công ty sự tình, ra ngoài lâu như vậy, không biết đọc lại nhiều ít sự tình. Đang nói, lục thần điện thoại liền vang, là Hà Dĩnh Nhi gọi điện thoại tới. Lục Thần cũng không có lưng cóng trầm tình nhàn, cầm điện thoại di động lên tiếp điện thoại, Dĩnh Nhi à, chuyện gì? Ta Thần Ca, điện thoại của ngươi nhưng đánh thông, ta không phải đã nói ta ra đi làm việc sao? Làm sao? Có việc gấp? Cũng không phải việc gấp, cũng là chúng ta hung trà đến trao giải trong nước phim truyền hình tối cao vinh dự. Ồ, lục thần nhịn không được cười, không tệ không tệ, cái kia quay đầu ta mời mọi người chúc mừng một chút. Khuku, thần ca, chúng ta đều chúc mừng xong, phần thưởng đều lĩnh trở về. Ngươi lúc ấy điện thoại còn không thông đâu. Ta cùng Nhã Văn không biết cho ngươi đánh nhiều ít điện thoại. Lục Thần nhớ đến chính mình vừa khởi động máy thời điểm, Hà Dĩnh Nhi cùng Chu Nhã Văn cuộc gọi nhớ đặc biệt nhiều, nguyên lai like là chuyện này. Lục Thần cười cười, như vậy đi, ngày mai mọi người họ gặp, ta cho mọi người ăn mừng. Đối thần ca, hung trả hai trong nước phim truyền hình bản quyền, hiện tại là trung tâm đài truyền hình ra giá cao nhất, ngươi nhìn chúng ta đáp ứng không? Lục Thần trong lòng âm thầm cười một tiếng, tâm đạo trung tâm đài truyền hình, tuy nhiên ở trong nước là trọng yếu nhất đài truyền hình nhưng chính là bởi vì có cái địa vị này, bọn họ mới không dùng mở đặc biệt cao giá cả. Khả năng này là tần gia lão gia từ bên kia làm chút khí lực, rốt cuộc lao tử lần này đi Đông Á xem như bán không ít khí lực. Tuy nhiên dốc sức, nhưng là cùng Nam Cung Mộ Tuyết cái kia một trận linh cùng thịt giao dung, vẫn rất có điểm kiếm lời, lạnh như vậy nữ nhân, vị đạo thật đúng là đặc biệt. Thần ca, lục thần bị Hà Dĩnh Nhi mà nói kéo về suy nghĩ, hắn xử lý lơ mơ tư duy, nói ra, Kỳ A, trung tâm đài truyền hình rất ít hào phóng như vậy, về sau loại sự tình này, ngươi toàn quyền làm chủ là được, công ty không phải cũng mời cố vấn pháp luật sao? pháp luật phía trên sự tình, ngươi hỏi Cố vấn pháp luật, làm lao bản phải học được dùng người. A vậy được, cái kia ta biết phải làm sao, thần ca, buổi tối có rảnh không? Lục Thần nghe ra Hà Dĩnh Nhi lúc nói lời này, cố ý hạ giọng, hắn lòng dạ biết rõ là chuyện gì xảy ra. Bất quá bây giờ trầm tịch nhan cùng Đường kỳ kỳ tại, Lục Thần không khỏi có điểm tâm hư, ho nhẹ một tiếng, nói ra, vậy ta buổi tối đi công ty một chuyến a, nhìn xem hợp đồng, 830, người đến đủ a. Hà Dĩnh Nhi là quỷ tinh quỷ tinh, nghe xong thì minh bạch, được, vậy liền 830, tại phòng làm việc của ta đi. Được. Nói xong, Lục Thần cúp điện thoại. Hướng về trầm tịch nhan nuôn nuôn mai, thật sự là bận rộn, buổi tối cũng liền cùng các ngươi ăn bữa cơm, sau đó liền muốn đi công ty. trầm tịch nhan lườm hắn một cái, ai nói muốn cùng ngươi cùng nhau ăn cơm? lục thần cười cười, cái kia ta mời các ngươi như thế nào? chúng ta ăn lẩu a, xuyên vị. tại rừng mưa nhiệt đới bên trong lắc lư lâu như vậy, đầu khớp xương đều ẩm ướt, ăn chút cay đi đi khí ẩm. tốt tốt. đường kỳ kỳ là cái thích ăn cay, lập tức đồng ý, muốn đặc biệt tay, cũng là cúc mở cấp bậc kia. đây. lục thần sững sờ, nhịn không được chế nhạo cười một tiếng, cái từ này tốt. trầm tịch nhan nghe không hiểu, kỳ kỳ, có ý thứ gì? Đường Kỳ Kỳ tiến đến trầm tịch nhan bên hai, nói thầm vài câu. Trầm tịch nhan kinh ngạc nhìn lấy nàng, Kỳ Kỳ, ngươi, ngươi mặt đâu? Đường Kỳ Kỳ làm cái mặt quỷ, Lục Thần cũng không phải là ngoại nhân, sợ cái gì? Đúng không Lục Thần? Lục Thần cười cười, đúng thế, các ngươi đều là bạn gái của ta, chính mình người chính mình người, chính mình người cái đại đầu quỷ nha. Trầm tịch nhan nghệ Lục Thần một chút, ta ăn chẳng phải cay, làm cái uyên ương nổi. Ngươi cái này có uyên ương nổi a? Ngươi muốn có nhất định phải có, không có lập tức đi mua. Lục Thần cười ha ha một tiếng, đứng người lên, đi thôi, chúng ta mua sắm đi trong tủ lạnh thịt đông quá lâu khẳng định ăn không ngon chúng ta đi mua mới sau đó lục thần lái xe ba người cùng đi siêu thị mua sắm hai cái mỹ nữ đi chọn ăn lục thần thì đi phụ cận tiệm lầu tìm tới quản lý mua cái viên lương nổi trở về thuận tiện lại mua chọn người ta trong tiệm bí chế nổi lẩu đồ gia vị cúc mở hay loại kia vừa đem viên lương nổi cùng đồ gia vị bỏ vào trong xe chu nhã văn điện thoại đánh tới lục thần dứt khoát lên xe trước thư thư phục phục ngồi tại buồng lái ấn nút trả lời nhã văn có chuyện gì sao lục thần cười nói ta nghe dĩnh nhi nói ngươi trở về ừm trở về lục thần nói ra đoạt giải sự tỉnh, dĩnh nhi nói, quay đầu ta cho các ngươi ăn mừng. cái kia, lục thần, ta là ngôi sao lớn a? chu nhã văn nhu nhu nói ra, lục thần không khỏi tâm lý rung động, nhớ tới chu nhã văn ước định, cười nói, đương nhiên là, ngươi bây giờ là tuyệt đối hạng nhất ngôi sao. cái kia, chúng ta ước định đâu? làm sao? lục thần cười nói, không kịp chờ đợi liền muốn đi đến cuộc hẹn. ừm, ta cũng không thể lạc hậu dĩnh nhi quá nhiều đi. ê, ngươi đừng tìm dĩnh nhi cái kia điên nhà đầu so. lục thần nói ra, ngươi dù sao cũng là nhân vật công chúng, không có nàng như vậy tự do. ừm vậy ta chuẩn bị cẩn thận một chút, chuẩn bị tốt liền nói cho ngươi. được. hai người trò chuyện một lát không biết xấu hổ không biết thẹn chủ đề. lục thần lúc này mới đi siêu thị tìm trầm tịch nhan cùng đường kỳ kỳ hai người. bằng không để cho hai người như thế đi dạo đi xuống, quỷ mới biết cái gì thời điểm có thể ăn phát hỏa nổi. tối nay thế nhưng là cùng hà dĩnh nhi hẹn xong tới phòng làm việc, khai hội, đây, như vậy, trọng yếu, hiểu ý, tổng không thể tới chết đi. rốt cục, tại siêu thị nhỏ vật phẩm trang sức u, lục thần tìm tới hai cái không làm việc đảng hoàng mỹ nữ nhìn đến lục thần đầy mua sắm trong xe tràn đầy nguyên liệu nấu ăn, trầm tịch nhan cùng đường kỳ kỳ đều có chút ngượng ngùng. hai vị, đi dạo đủ sao? lục thần cười híp mắt hỏi. trầm tịch nhan lườm hắn một cái, không sai biệt lắm, về nhà đi. hừ. Chương một nghìn hai trăm chín mươi bảy, cứ như vậy làm đi. Chương một nghìn hai trăm chín mươi bảy, cứ như vậy làm đi ăn xuyên vị nồi lẩu, thuận tiện cùng hai cái mỹ nữ tranh cãi, lục thần cái này buổi cơm tối ăn vô cùng thoải mái ăn uống no đủ về sau, trầm tịch nhan cùng đường kỳ kỳ đều cay ra một thân mồ hôi. lục thần chỉ chỉ trên lầu, cười nói, muốn không tắm rửa lại đi. nhìn lục thần ánh mắt. Trầm Tịch Nhan liền biết hắn thường nghĩ ra sự tình, hung hăng lườm hắn một cái, lại cảm thấy không hết hận, lại đá hắn một chân, "Chúng ta nên đi, ngày mai ngươi có phải hay không lại không lên lớp." Lục Thần gật gật đầu, "Không đi, sự tình thực sự quá nhiều, có việc ngươi thông báo ta chứ sao?" "Ừm, biết." Trầm Tịch Nhan nói xong, liền cùng Đường Kỳ Kỳ cùng rời đi Lục Thần nhà. Trở lại gian phòng của mình bên trong, Đường Kỳ Kỳ một mặt chế nhạo nhìn lấy Trầm Tịch Nhan. Bị năng nhìn toàn thân không được tự nhiên, Trầm Tịch Nhan cau mày một cái, "Ngươi nhìn ta làm gì?" "Ngươi yêu trở về, Hưng Đông, ta cảm thấy ngươi cả người đều tốt." "Cái gì nha? Ngươi nói mò gì?" Tịch Nhan, đừng giả bộ. Đường Kỳ Kỳ cười nói, ưa thích lục thần thì ưa thích, ngươi luôn luôn như thế phủ nhận, kêu cái gì biết không? Càng che càng lộ, biết hay không? Đi đi đi, Trâm Tịch Nhan, hừ, một tiếng, người nào sẽ thích cái kia hoa tâm đại củ cải? Coi như hắn hoa tâm, ngươi còn không phải ưa thích. Đường Kỳ Kỳ ôm lấy cánh tay, nói ra, Tịch Nhan nhà, ta nói cho ngươi, ngăn cản lục thần bên ngoài hoa, chỉ sợ rất khó, nhưng càng như vậy, ngươi càng phải sớm một chút ngồi phía trên. Dạng này tuy nhiên không thể ngăn cản hắn, nhưng là chí ít có thể đem con nhà, miễn cho hắn trêu chọc những cái kia loạn thất bát tao nữ nhân. Ai nha? Ngươi nói cái gì nha? Trầm Tịch Nhan bịt lấy lỗ tai, không có nghe hay không? Ngươi lại nói bậy ta xin Tốt Ta tốt à, ta thật không nhìn nổi ngươi cái này lừa mình dối người sức mạnh. Đang nói, Trầm Tịch Nhan điện thoại di động đều là Trần Tài Anh gọi điện thoại tới. Trầm Tịch Nhan càng phiền, trực tiếp cú máy. Cân nhắc đến Trầm Gia cùng Trần Gia quan hệ, Trầm Tịch Nhan cũng không tiện đem Trần Tài Anh trực tiếp kéo hắc, nàng buồn bực thở dài. Ngươi khắc chế rêu ta, giúp ta muốn muốn làm sao thoát khỏi Trần Tài Anh đi? Đường Kỳ Kỳ nhún nhoay vai, hắn cũng là cái kẹo da trâu, muốn là ta, gặp hắn một lần đánh hắn một lần. Đánh hắn nhớ tới ta thì làm ác động, vậy liền giải thoát muốn không ta thay người đánh hắn." Khất Trầm Tịch Nhan nói ra, "Phải xem cha ta mặt mũi đây, suy nghĩ một chút những phương pháp khác đi. Phương pháp hôm nay ta đều nói, tuyệt đối có tác dụng." Đường Kỳ Kỳ nói ra, "Phương pháp gì?" "Cũng là tạo tiểu nhân nha." Đường Kỳ Kỳ nói ra, "Ta nói chính là dạ, đương nhiên. Ngươi muốn làm muốn đến thật, kia liền càng không có sơ hở nào." "Ngươi, ngươi." Trầm Tịch Nhan gặp điện thoại lại vang, tâm lý càng phiền, đột nhiên cảm giác được cái này gạt người phương pháp ngược lại không phải là không được, nàng lại cúp điện thoại, nói ra, "Thứ này, bệnh viện làm sao có thể luận mở?" Lại nói việc này như vậy mất mặt liền xem như giả cũng mất mặt nha ta cũng không muốn để những người khác biết đường kỳ kỳ suy nghĩ một chút bỗng nhiên ánh mắt sáng lên ngươi không phải nói lục thần hội làm chứng giả sao ngươi để hắn làm cho người cái giả thôi a trầm tịch nhan ánh mắt cũng sáng đúng thế ta làm sao không nghĩ tới lục thần có thật nhiều giả giấy chứng nhận đâu để hắn làm giả đường kỳ kỳ hắc hắc cười một tiếng ta xem các ngươi lửa mà thành thật tính toán thật tạo cái tiểu nhân giả nhiều phiền phước thối kỳ kỳ ngươi loạn nói cái gì trầm tịch nhan dùng lực nện nàng một chút nói chính sự đâu ngươi nói rằng này Trần Tài anh cần phải liền sẽ không quấn lấy ta đi." Ừm." Đường Kỳ Kỳ gật gật đầu, hẳn là sẽ không a, không có người nam nhân nào thật là biết nhẫn mại loại sự tình này. "Đúng, ngươi nói là đó là Lục Thần A." Trầm Tịch nhan mặt đỏ lên, việc này không thể lại để người khác biết. Đường Kỳ Kỳ biết môi, còn muốn chế nhạo vài câu, nhưng là nhịn xuống, nói ra, đến thời điểm đoán chừng Trần Tài anh cũng sẽ không nói lung tung, rốt cuộc cái này với hắn mà nói cũng là so sánh mất mặt mất đi, mình thích nữ thần, có đàn ông khác hải tử. Ta cũng có thể nghĩ ra được Trần Tài anh tuyệt đối sẽ tan nát cõi lòng. Cùng sủi cảo nhân bánh giống như cũng chỉ có thể làm như vậy. Trầm Tịch Nhan nói ra, vậy ta gọi điện thoại cùng Lục Thần nói một chút. Các ngươi đàm luận tạo tiểu nhân sự tình, ta có phải hay không cần phải tránh một chút? Đường Kỳ Kỳ cười xấu xa nói, chán ghét. Ngươi ngay tại cái này nghe lấy, vậy không tốt lắm vì tứ. Ta vẫn là ra ngoài đi. Thối Kỳ Kỳ, ngươi dám ra ngoài chúng ta thì tuyệt giao. Ha ha ha, đánh đi đánh đi, ta nghe nghe các ngươi nói thế nào. Đường Kỳ Kỳ cười nói, Trầm Tịch Nhan cầm điện thoại di động suy nghĩ một chút, sau đó phát Lục Thần điện thoại. Lục Thần cái này thời điểm còn đang lái xe, thấy là Trầm Tịch Nhan điện thoại, không khỏi nhiễu nhiễu mày. Cái này cô nàng lúc này có chuyện gì? Sẽ không phải tối nay cùng Hà Dĩnh Nhi hội nghị, muốn hủy bỏ a?" Ấn nút trả lời, Lục Thần cười nói, "Thật nhan, có chuyện gì sao?" Ừm. Cũng là Trần Tài anh chuyện này. Hôm nay kỳ kỳ nói làm cái giả tờ đơn, ta cảm thấy giống như cũng có thể. Giả tờ đơn?" Lục Thần sững sờ, ngay sau đó giật mình cười một tiếng, "Ngươi thật muốn làm cái nào?" Ừm. Trần Tài anh quá phiền. Bất quá ngươi khác đi bệnh viện làm, ta có thể không muốn để cho người khác biết, ngươi không phải hội làm giả sao? Ngươi làm cái giả thôi." Lục Thần nhịn không được cười. Tâm đạo Trần Tài anh cái kia kẻ quẹo ra Châu chỉ sợ là đem trầm tịch nhan phiền quá sức, liền nói ra, "Được, làm cái đã có 3 tuần tờ danh sách." Tốt "Ta, không được." Lục Thần tranh thủ thời gian đổi rộng, nói ra, "Hiện tại không thể làm 3 tuần tờ danh sách." "Vì cái gì? Ta trước đó một mực tại đi công tác, chuẩn bị cho ngươi cái 3 tuần tờ danh sách, đây không phải là chính ta cho mình đội nón xanh sao?" "Ê, a, Ai nha, ngươi làm sao phiền toái như vậy? Ngươi nói làm sao bây giờ? Thời gian làm 2 tháng a, dù sao 2 tháng cũng nhìn không ra đến, cứ như vậy định." "Cái kia, tôi ta dù sao ngươi làm tờ danh sách đừng để trần tài anh nhìn ra giả đến là được cái kia không có việc gì ta tắt điện thoại thu hồi điện thoại lục thần nhịn không được cười chép miệng một cái nếu là thật liền tốt thích nhan cái này cô nàng thật đúng là chật chật ca chẳng lẽ thích nàng cô nàng kia cái kia tính khí ca làm sao lại thích nàng nghĩ đến có không có lục thần lái xe đến uy long điện ảnh và truyền hình bãi đỗ xe từ bên ngoài nhìn chỉ có hà dĩnh nhi cái kia gian phòng làm việc đèn sáng rỡ lục thần không khỏi tâm lý rung động hà dĩnh nhi thế nhưng là cái điên nha đầu không biết hôm nay có tiết mục gì lên lầu đến Hà Dĩnh Nhi cửa phòng làm việc, đẩy môn, cửa không có khóa, trực tiếp mở. Hà Dĩnh Nhi ngồi tại lão bản trên ghế, đưa lưng về phía cửa, nghe phía sau thanh âm, đem cái ghế chuyển đi qua, mặt hướng Lục Thần. Lục Thần không khỏi ánh mắt sáng lên, áo sơ mi trắng, gấp ngắn váy đồng phục, cộng thêm màu đen éo vớ, phối hợp dày cao gót, một thân tiêu chuẩn đó oler trang. Hôm nay Hà Dĩnh Nhi còn thêm cái mắt kiếng ngọc vàng, càng là gia tăng mấy phần mị hoặc cảm giác. Lục Thần cười, làm sao mặc như cái không nghiêm túc thư ký? Hà Dĩnh Nhi hỉ hỉ cười một tiếng, lão bản, ngươi đến chỉ đạo ta công tác đi. Lục Thần trợ tay khóa lại môn, tốt. Chương bỏ trên mặt bàn đi. Chương 1298, lập tức tới ngay. Chương 1298, lập tức tới ngay. Có câu lời nói được tốt. Lão bản cũng là có việc, thư ký làm, không có việc gì nha. Hắc hắc, không thể nói. Dù sao buổi tối đi trong công ty, Lục Thần là không có chuyện gì, không có việc gì có hay không có việc gì thời điểm sự tình ở văn phòng bận bịu nửa đêm, thư ký Hà Dĩnh Nhi đã không có một chút khí lực điên, nàng như là đồn sôi mị sợi một dạng, ngồi phịch ở lão bản trên ghế, thần ca. Ngươi thật giỏi, trong ngăn tủ có giường xếp, ta thực sự không còn khí lực đi lấy buổi tối ngay tại cái này chịu được. Lục Thần cười nói, ta vẫn là đưa ngươi về nhà đi. Không không, gần đây bận việc, thường xuyên ở lại đây. Hà Dĩnh Nhi nói ra, ngủ một hồi, ngày mai tắm rửa thì chậm tới. Lục Thần cho nàng lôi ra giường xếp, gặp cái giường này chất lượng cũng không tệ lắm, là cái cứng rắn giường lót ván, còn có cái rất có co giãn cái đệm, nằm thẳng sẽ không không thoải mái. Hắn xoa bóp Hà Dĩnh Nhi khuôn mặt, ngươi bình thường cũng đừng bán như vậy mệnh, công ty lại không thiếu tiền. Có thể là như vậy có cảm giác thành công nhah. Hà Dĩnh Nhi hai mắt tỏa ánh sáng, thần ca, ta đời này cảm tạ nhất người cũng là ngươi, ngươi cho ta thực hiện mơ ước cơ hội gặp phải ngươi, giấc mộng của ta toàn thực hiện. Ồ, ngươi đều có ước mơ gì? Chính mình kinh doanh một cái công ty, vận doanh một cái điện ảnh và truyền hình đoàn đội, có đem ra được tác phẩm? Hà Dĩnh Nhi mặt đỏ lên, còn có gặp phải một cái giống thần ca như thế nam nhân nam nhân, gặp phải giống ta như thế nam nhân nam nhân. Lục Thân nhịn không được cười, thua ta, ngươi thật là có chi khí. Hắc hắc, Hà Dĩnh Nhi mệt chỉ có thể miết miết miệng, cười khúc khích ngủ. Lục Thân lắc đầu, đem nàng từ trên ghế chuyển đến trên phản, đắp kín, sau đó đến phòng họp cầm hai cái ghế, liều cái giường, cũng nghỉ ngơi hà dĩnh nhi là loại kia không quá cần giấc ngủ người buổi sáng bảy giờ nhiều thì tỉnh tuy nhiên thân thể rất mệt mỏi nhưng là tinh thần cũng không tệ lắm buổi tiếp hà dĩnh nhi ăn điểm tâm lục thần liền rời đi công ty đầu tiên là đi tần vũ thi chỗ đó đem lần trước đi phía nam nhà kho nhiệm vụ đến tiếp sau một số tình huống làm một số kết nhiệm vụ lần này trả thù lao có thể là vì lẩn tránh một ít quy tắc ý tứ phía trên là để lục thần tại chỉ định ngân hàng đơn độc làm một chương phổ thông thẻ ngân hàng lục thần đoán chừng đây là phía trên muốn truy tung một chút số tiền kia động tĩnh bất quá loại sự tình này cũng không tính quá phận lục thần muốn lẩn tránh những thứ này truy tung cũng rất dễ dàng đến ngân hàng làm thẻ về sau không đến nửa giờ, tất cả tiền thù lao liền đánh tới trên thẻ. Lục Thân lắc lắc trong tay thẻ ngân hàng, đối Tần Vũ Thi nói: cô nàng, ca mang ngươi dạo phố đi, muốn cái gì liền lấy cái gì. Tần Vũ Thi che miệng cười một tiếng: ta không muốn dạo phố, ngươi không tại những ngày này, không có người cùng ta luyện yoga, trên thân đều gấp. Lục Thân nhìn xem thời gian, hiện tại chín giờ rưỡi, ta hôm nay còn có việc đây. Tần Vũ Thi sóng mắt lưu chuyển, gắt giọng: ta lần nào có thể luyện vượt qua một giờ. Lục Thân lộ ra nam nhân đều hiểu đủ cười: vậy hôm nay cho ngươi thêm điểm cường độ, nửa giờ là được. A. Tần Vũ Thi mặt đỏ lên, ánh mắt có chút e ngại, lại có chút chờ mong. Tần Vũ Thi trong nhà có chuyên môn yoga phòng, biết Lục Thần không có thời gian, liền mau mau tắm rửa, đổi thân thể bó sát người yoga phụ, cắn môi, nhìn lấy Lục Thần. Lục Thần, ha ha, cười một tiếng, lôi kéo Tần Vũ Thi tay, hướng không trung yoga cái kia hai cái theo nóc phòng rủ xuống dây vài tử đi đến. Theo Tần Vũ Thi trong nhà đi ra lúc, Lục Thần không khỏi có một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác, yoga thật là một loại tốt vận động. Giữa trưa chính là cho uy long ngành điện ảnh đám công thần ăn mừng thời gian, Lục Thần đến thời điểm, người khác đều đến hà dĩnh nhi trên mặt còn mang theo mấy phần mọi mệt cùng một số không thể miêu tả chân bóng cảm giác dù sao bị cho ăn no nữ nhân trên cơ bản đều là cái dạng này chu nhã văn nhìn đến lục thần không khỏi mặt đỏ lên rất tự giác ngồi tại lục thần bên người gọi món ăn loại sự tình này không nhọc lục thần hao tâm tổn trí hà dĩnh nhi an bài thoả thỏa lục thần cũng không có mặt khác thêm đồ ăn các loại phục vụ viên cho tất cả mọi người đổ đầy tiểu rời đi về sau lục thần bưng chén rượu lên cười nói chư vị thực thêm lời thừa thái ta cũng không nói lần này trao giải là chư vị vất vả đổi lấy hư chúng ta cũng không tới ta đây Lấy uy long ngành điện ảnh chủ tịch thân phận, lấy cá nhân danh nghĩa, cho đăng ngồi mỗi người đều phát một phần trao giải. Phần thưởng đã chuẩn bị tốt, mọi người trước làm chén rượu này. Cảm ơn thần ca. Mấy người tất cả đều đem rượu uống một hơi cạn sạch, Lục Thần đứng người lên, mọi người chờ một lát, ta đi cho các ngươi cầm phần thưởng. Thần ca, ta giúp ngươi đi. Lâm Phong chủ động nói ra. Thần ca, có muốn hay không ta giúp đỡ? Lý Tư danh hỏi. Đồ vật không có gì trọng lượng, các ngươi chờ lấy chính là. Lục Thần nói xong, liền rời phòng. hà Dĩnh Nhi nhịn không được hỏi Chu Nhã Văn, "Nhã Văn, thần ca chuẩn bị cho chúng ta cái gì?" Không biết chu nhã văn lắc đầu ta cho là ngươi biết hôm qua ngươi hà dĩnh nhi hiện tại cùng lục thần trộn, sự tình nàng cũng không có gạt chu nhã văn tối hôm qua nàng cùng với lục thần sự tình chu nhã văn là biết đến bất quá hà dĩnh nhi cũng không muốn chu nhã văn cứ như vậy nói ra tranh thủ thời gian hướng nàng máy mắt chu nhã văn tự biết lỡ lời tranh thủ thời gian đổi giọng hôm qua ngươi không phải nói lục thần sẽ cho mọi người khen thường sao hà dĩnh nhi nhún nú may ta là đón mò ai muốn đến thần ca thật cho chúng ta lễ vật cụ thể là cái gì đây có phải hay không là một khối thụy sĩ si đồng hồ đang nói chu nhã văn điện thoại thu đến tin nhắn nàng mở ra xem nhịn không được xoa xoa con mắt ngân hàng nhắc nhở tin nhắn nói cho nàng ngân hành tài khoản phía trên đi vào một triệu nàng còn đang kinh ngạc hà dĩnh nhi lý tư giai đám người điện thoại lần lượt đều vang, tất cả đều là một triệu nhập trướng nhắc nhở đây là thần ca trao giải hà dĩnh nhi kinh ngạc nói có lẽ là đi khẳng định đúng nha thế mà nhiều như vậy lý tư giai lớn nhất không tim không vội, lại là một triệu mọi người gần như đồng thời gật đầu đúng vậy a tốt nhiều mọi người đang ngồi cảm thán thời điểm lục thần tiền đến cười nói đều thu đến a ta liền nói cái này khen thưởng không có phân lượng đi đó là cái người tài khoản đối cá nhân tài khoản chuyển khoản không cần giao thuế ha ha cảm ơn thần ca ta đang muốn mua cái ít năm đây ngươi thế mà thì phát thưởng ha ha ha ta không vay thanh toán đầy đủ thanh toán đầy đủ lý tư giai Hưng phần nói cảm ơn thần ca lâm phong cảm khai nói còn là theo lấy thần ca có chạy đầu lục thần khoát khoắt tay đừng nói cái này vô dụng cái này trên bản bảo ngư tôm hùm cũng đều phải lạnh mau ăn mau ăn vậy chúng ta trước kính thần ca một ly hà dĩnh nhi bưng chén rượu lên cười nói chúng ta có thể có hôm nay hết thảy nhiều thua thiệt thần ca cho chúng ta dựng bình đái. đúng thế cảm ơn thần ca một mảnh cảm tạ bên trong lục thần cùng mỗi người uống một chén tiệc rượu bầu không khí rất nhanh nhiệt liệt lên qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị chu nhã văn nhỏ giọng đối lục thần nói ra ba ngày sau là sinh nhật của ta ta muốn ngày đó trước đó nguyện vọng của ta ngươi có thời gian không lục thần không khỏi giật mình cười nói còn muốn chờ ba ngày đây có chút gấp người chu nhã văn che miệng cười một tiếng vậy ngươi tìm dĩnh nhi của ngươi hoặc là người khác chứ sao nàng một bên nói một bên đem tay khoác lên lục thần trên đầu gối sau đó hơi đỏ mặt chậm rãi xê dịch có khăn trải bàn ngăn cản hai người tiểu động tác mười phần nấp lục thần có chút kinh ngạc ngươi làm sao lại cái này chu nhã văn cắn cắn miệng ngôi dĩ nhi dạy ta cái này điên nha đầu không dạy liên thành L -C -D -S -I F không ngươi tốt nàng nói nữ nhân vẫn là không nên quá rụ rẻ, chu nhã văn nói ra lục thần lộ ra mấy phần phải mái biểu lộ cái gọi là lên đến đại sảnh xuống đến nhà bếp ở bên ngoài là quý phụ trong phòng đâu chu nhã văn tiến đến lục thần bên hai thấp giọng nói đáp án lục thần ta hiện tại thành ngôi sao lớn ba ngày sau khi đó ngươi sẽ có hay không có một loại đặc biệt cảm giác thành cựu đây là đương nhiên lục thần cười nói ta là ngươi loại trái cây chỉ cho ngươi ăn chu nhã văn một bên nói một bên hướng lục thần bên người dựa dựa một trận tiệc ăn mừng ăn đến xế chiều sau đó mọi người lại đi cờ tờ vợ này đến nửa đêm về đến trong nhà lúc lục thần trên thân vẫn như cũ hôn tạp mùi rượu cùng chu nhã văn cùng hà dĩnh nhi trên người mùi nước hoa mặt khác trên cằm còn có lý tư dai vết son môi tẩy tắm nước nóng lục thần thư thư phục phục dựa vào ở trên ghế salon than khẩu khí thật sự là có chút hoang đường có điều ngày mai còn được đi sắc vi châu đó một chuyến an ăn, ăn điểm tâm tẩy cái nhà tắm hơi ngày hôm sau là cuối tuần lục thần cùng tiêu sắc vi hẹn xong xế chiều đi tìm nàng vừa cùng tiêu sắc vi hẹn xong thời gian đường kỳ kỳ điện thoại đánh tới uy lục thần người qua đây một chuyến đường kỳ kỳ thanh em tương đối thấp làm sao muốn như làm tặng. chân tay anh tới ngươi còn không tranh thủ thời gian đến cứu giá đúng hắn chính kỳ kỳ vai vai đã kích người đương nguyên thành đây nói là giả nói tiểu tử này còn thật là khiến người ta chẳng ngán lục thần cau mày một cái chờ lấy ta lập tức tới ngay chương một nghìn hai trăm chín mươi chín hôm nay muốn ra chuyện chấm ra Trần Tài Anh chính cầm lấy một cái kính lút, tự mô tự dạng nhìn lấy lục thần đưa cho trầm tịch nhan phỉ thúy nguyên thạch. Trần Tài Anh không phải là không có cơ sở nhãn lực gia hỏa, có thể nhìn ra tảng đá kia là khối phỉ thúy nguyên thạch. Hắn một bên nhìn, còn một bên tự mô tự dạng kiểm tra, sau đó đổi khác biệt góc độ nhìn. Trầm tịch nhan không muốn cùng Trần Tài Anh đơn độc tại một khối, nàng trong bóng tối để đường kỳ kỳ gọi điện thoại thời điểm, lại kiếm cớ đem trầm hiệu giao gọi vào bên người. Trầm hiệu Dao gặp Trần Tài Anh nhìn nghiêm túc, nhịn không được hỏi, Trần Tài Anh ca ca, ngươi nhìn ra cái gì đến? Ngươi có thể nhìn đến bên trong phỉ thúy sao? Trần Tài Anh cười ha ha một tiếng có chút tự đắc nói ra, tuy nhiên không nhìn thấy bên trong, nhưng là cũng có thể đoán chừng ra bên trong phỉ thúy là dạng gì. trong này là dạng gì? trầm hiểu giao nói ra, ta cảm thấy trong này phỉ thúy khẳng định rất đáng tiền. chân Tài anh thở dài, hỏi, hiểu giao, tảng đá kia xài bao nhiêu tiền? trầm hiểu giao nhìn về phía trầm tịch nhan, hỏi, tỷ tỷ, tiểu ca ca xài bao nhiêu tiền mua? trầm tịch nhan tự nhiên không thể nói cái này phỉ thúy chân thực mòn mòn, liền thuận miệng nói, ta cũng không biết lục thần bao nhiêu tiền mua. chân tai anh tâm lý không khỏi một trận trăn trán, lục thần thế nhưng là hắn lớn nhất tình địch, mà lại tại hoàng kim thiên sứ số phía trên. Hắn còn tại lục thần trước mặt ném mặt mũi lớn, bây giờ nghe hai cái này từ thị phiền. Bất quá, trong tay phỉ thúy, để hắn cảm thấy mình tìm tới cái có thể tìm về điểm tràng tử cơ hội. Hắn cùng một cái lao sư phụ học mấy ngày châu đáo giám định và thưởng thức, lấy kiến thức của hắn, hắn có thể xác định, tảng đá kia bên trong cho dù có phỉ thúy, cũng là cấp thấp nhất loại kia, thậm chí khả năng cũng là một khối đá bình thường. Lục thần cái kia ra hỏa, nếu là đưa trầm tịch nhan độ vật, khẳng định là tốn không ít tiền. Hắc hắc, tiểu tử kia khẳng định là bị bán nguyên thạch gian thương cho lừa gạt. Lần này, chân tài anh quyết định để lục thần ném cái mặt, tảng đá kia. Trần Tài anh lắc đầu, nói ra, chỉ sợ không quá đáng tiền. Không thể nào. Trầm Hiểu giao nháy mắt, "Tỷ tỷ, ngươi không phải nói, cái này trong viên đá có rất chân quý phỉ thúy sao?" "Ừm," là Lục Thần nói, "cần phải có." Trầm Tịch Nhan nói ra. Trần Tài anh mỉm cười, chỉ sợ Lục Thần là bị người lừa gạt. Lúc này, Lục Thần đến, hắn theo đường kỳ kỳ tiến gian phòng. Vừa vào cửa liền đối với Trầm Tịch Nhan nói ra, "Tịch Nhan, nghe nói ngươi tìm ta." Trầm Tịch Nhan vừa hướng Lục Thần thử cái ánh mắt, vừa nói, "Ừm." Lại nói đến, Trần Tài anh nói ngươi bị lừa, tảng đá kia không đáng tiền. Lục Thần nhìn về phía Trần Tài Anh, ngươi hiểu châu đau giám định và thưởng thức. Trần Tài Anh nạo khí gật đầu, có biết một hay. Ngươi nói tảng đá kia không đáng tiền. Lục Thần nhíu nhíu mày, thế nhưng là tảng đá kia thật đắt đâu. Ta nói không phải giá cả, là giá trị. Trần Tài Anh nói ra, Lục Thần, không phải ta nói ngươi. Ta cảm thấy, ngươi khả năng bị lừa, khối này nguyên thạch bên trong phỉ thúy, phẩm tướng đoán chừng không được tốt lắm, thậm chí khả năng không có phỉ thúy, chỉ là một khối đá. A. Lục Thần dạ vờ sử sở, không có khả năng. Ta làm sao lại bị lừa? Ngươi khẳng định nhìn lầm. Trần Tài Anh áng trừng phỉ Thúy Nguyên Thạch, cười nói: Ngươi đừng kích động. Loại ngọc này gương đá thưởng là rất chuyên nghiệp, trong này tên lừa đảo rất nhiều. Vậy ngươi dựa vào cái gì nói tảng đá kia không đáng tiền? Lục Thần một bộ dáng vẻ không phục. Trần Tài Anh chờ cũng là Lục Thần câu nói này, tâm lý âm thầm suy đoán Lục Thần khẳng định vì tảng đá kia tốn không ít tiền, không khỏi trong lòng mừng thầm. Hắn chỉ thạch đầu mặt ngoài nói ra, nơi này hoa văn, theo màu sắc phán đoán, ngươi đang nhìn nơi này, nơi này còn có nơi này, còn có cái này loãng địa phương. Trần Tài Anh lại nhảy bên trong rông dài nói ba phút, đem thạch đầu phân tích một lần, lớn nhất rồi nói ra, "Tảng đá kia không đáng tiền. Lục Thần A ngươi muốn là bỏ ra nhiều tiền lời nói, thật là liền bị lừa gạt. Trầm Tịch Nhan cùng Đường Kỳ kỳ tự nhiên không tin Lục Thần hội cầm cái thứ đồ hư đưa các nàng, đối Trần Tài anh lời nói khịt mũi coi thường, bất quá cái kia thao thao bất tuyệt ngược lại là đem trầm hiểu ra hù dọa, a. Tiểu ca, ngươi không thực sự bị lừa a. Lục Thần một mặt không cam lòng, không có khả năng. Lão bản kia mới không giống cái lừa gạt đâu. Trần Tài anh ra vẻ cao thâm cười cười, nói ra, gần nhất thị trường phỉ thúy rất nóng, cái này thúc đẩy sinh trưởng rất nhiều tên lừa đảo, bọn họ sẽ dùng một số căn bản không có giá trị thành đâu, giả mạo phỉ thúy nguyên thạch, chuyên môn gạt người riêng là lục thần loại này có tiền lại không quá người biết, sao lại có thể như thế đây? Lục thần một tay lấy nguyên thạch cướp về, giận dữ nói ra, ta vậy mới không tin đâu. Tảng đá kia tuyệt đối rất đáng tiền. Thực đây, chân tay anh nín cười tiếp tục nói, vẫn là mua loại kia mở cửa sổ thạch đầu so sánh bảo hiểm, chí ít tại mở cửa sổ vị trí, vẫn có thể nhìn ra một số phỉ thủy phẩm chất. Mở cửa sổ, cái gì mở cửa sổ? Sinh với anh kém chút nhịn không được cười phun, liền mở cửa sổ cũng đều không hiểu, thì dám mua phỉ thủy nguyên thạch? Đây không phải đưa cổ cho gian thương làm gì đi? đột nhiên trần tài anh sinh ra mời lừa gạt lục thần tên lừa đảo ăn bữa cơm ý nghĩ thật hạ giận nha hắn ho nhẹ một tiếng nói ra lục thần ngươi đừng có gấp ta vừa vặn nhận biết một cái làm trâu đáo bằng hữu hắn hẳn là hải đông phân biệt nguyên thạch là chuẩn xác nhất trên gia muốn không chúng ta để hắn nhìn xem tốt nhìn thì nhìn lục thần lập tức nói ra ta vậy mới không tin tảng đá kia không đáng tiền ta sẽ không bị lừa gạt trần tài anh âm thầm cười một tiếng gian thương không lừa gạt ngươi loại này đại ngốc lừa gạt ai đây hắn có lòng muốn để lục thần ra cái lớn cho hệ liền đối với trầm tịch nhan nói ra trầm tiểu thư muốn không cùng đi xem xem đi, cho Ngọc Thạch mở cửa sổ cũng thật có ý tứ. Trầm Tịch Nhan còn chưa lên tiếng, Đường Kỳ Kỳ liền cướp lời nói. tốt tốt, muốn là giả, Lục Thần vừa vặn đi tìm cái kia cái lừa gạt tính sổ sách. Ừm, đúng. Trần Tài Anh gật gật đầu, tâm lý mừng thầm, ngươi có thể lại tìm đến người mới là lạ đâu. loại kia tên lừa đảo đều là đánh một thương đổi chỗ khác, nhìn Lục Thần phản ứng này, không chừng bị lừa bao nhiêu tiền, người ta khẳng định đã sớm chạy. muốn lấy Lục Thần cái kia thẹn quá hóa giận hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì dáng vẻ. Trần Tài Anh tâm lý thoải mái nha, nhị được không biết nhiều vất vả mới đem cười xuống vậy liền cùng nhau đi đi. Lục Thần cố ý nóng nảy nói ra, ta muốn biết bên trong đến cùng là cái gì bởi thúy. còn phi thúy, đại khái dẫn cũng là một khối cố chấp. trần tài anh âm thầm cười trên nỗi đau của người khác. trầm tịch nhan, đương kỳ kỳ còn có trầm hiểu giao. ba mỹ nữ thêm chút chuẩn bị. lục thần lái xe, lại thêm trần tài anh. năm người vừa tốt một chiếc xe. lục thần lái xe, trần tài anh ngồi ở vị trí kế bên tài xế, ba mỹ nữ ngồi tại châu ngồi phía sau. ba khối nguyên thạch đều chứa ở một cái tinh xảo vali sách tay bên trong. trần tài anh liếc liếc một chút cái kia vali sách tay. âm thầm buồn cười, đoán chừng trầm tịch nhan cũng là nghe lục thần lời nói dối coi là tảng đá kia rất đáng tiền, thế mà phối tốt như vậy một cái dương, chật chật. Lục thân nha, lần này ngươi chuẩn bị mất mặt đi. Trần Tài Anh chỉ đường, rất nhanh liền đến thị trường đồ cổ trung ương nhất một nhà ngọc thạch cửa hàng. xuống xe, Trần Tài Anh cười nói, đừng nhìn nhà này ngọc thạch cửa hàng tuy nhiên quy mô không lớn, nhưng là bọn họ lao bản tại hải đông giới châu đảo là phi thường nổi danh, hắn đã từng hoa mấy chục ngàn nguyên mua một khối nguyên thạch, sau cùng mở ra phỉ thúy, bị người khác dùng hai mươi triệu mua đi. hoa, hảo lợi hại. Trầm hiểu giao kinh ngạc nói, Trần Tài Anh mỉm cười, tiếp tục phô chứa nói hắn còn thường xuyên giúp người khác giám định nguyên thạch chưa từng có nhìn nhận qua từng có qua châu đau giám định sư dự định ra mười triệu bái sư phí làm học sinh của hắn kết quả hắn ghét bỏ người ta tư chất không tốt đều không thu cái này người thật đúng là lợi hại lục thần cảm khái nói đường kỳ kỳ nhãn châu xoay động nói ra lục thần vậy nếu là giả lời nói ngươi làm sao bây giờ làm sao có thể là giả lục thần cố ý cả giận nói người kia sẽ không lừa gạt ta chân tai anh thở dài lục thần không phải ta nói ngươi ngươi thật bị lừa không có khả năng lục thần nói ra ngươi không phải nói ta đây là giả nếu là thật làm sao bây giờ cũng có thể là thật trần tai anh thản nhiên nói chỉ bất quá không đáng tiền mà thôi ngàn thanh đồng tiền đồ vật tuyệt đối không có khả năng lục thần nói ra trần tai anh ngươi sẽ không phải là cố ý lừa phình ta a ta muốn là hốt dung ngươi sẽ còn mang ngươi đến nơi đây vậy nếu như ngươi sai làm sao bây giờ lục thần hỏi ta là không có nhìn lầm vạn nhất đâu lục thần nói ra ta cái này còn có mấy khối loại này nguyên thạch ngươi muốn là sai ngươi dựa theo giá thị trường mua cùng đi lục thần trầm tịch nhan vẫn là thiện tâm Nàng đoán trừng ngọc thạch này làm không cẩn thận đến mấy chục triệu cấp bậc, nếu để cho Trần Tài Anh mua, hắn đến thổ huyết. Tuy nhiên cái này kẹo da trâu có chút đáng ghét, nhưng cũng đừng làm đến quá phận, liền nói ra, dạng này thì quá a. Trần Tài Anh lại lý giải sai, hắn coi là trầm tịch nhan là đúng lục thần không có có lòng tin, hắn là hạ quyết tâm muốn để lục thần thật là mất mặt, liền lập tức nói ra, được à, chờ một lát chuyên gia giám định hoàn tất, hỏi một chút hắn bao nhiêu tiền, ta có thể trản giá ba mươi phần trăm mua thế nào, cũng để cho ngươi không đến mức toàn thua thiệt, không dùng trản giá. Lục Thần nói ra, Trần Tài Anh khoát qua tay, làm ăn nào có không trản giá. 30%. Cái kia, Lục Thần cau mày nói, ngươi đến thời điểm đừng khóc, vạn nhất là giá trị liên thành, ngươi có thể trả không nổi. Trần Tài anh trong lòng cười thầm, nhìn xem, chính mình cũng không có lòng tin à, liền, vạn nhất, đều đi ra, rõ ràng như vậy thấp kém nguyên thạch, làm sao có thể vạn nhất. Hắn lập tức nói ra, quân tử nhất luôn tứ mã nan truy. Quay đầu chuyên gia giám định là bao nhiêu tiền, ta chẳn giá 30% thu mua. Tốt ta. Lục Thần nói ra, quyết định như vậy. Trần Tài anh âm thầm những môi, ca mua lại về sau, thì dùng đến tình phận lấy ra lắc lắc, xấu hổ ngươi cái này đại ngu ngốc đương kỳ kỳ một mặt xem kịch vui biểu lộ thọc một chút trầm tịch nhan thấp giọng nói ai hôm nay có trò vui nhìn trầm tịch nhan lắc đầu hy vọng lục thần cho hắn lưu chút mặt mũi đi trầm hiểu giao nháy mắt tỉ tỉ kỳ kỳ tỉ các ngươi đang nói cái gì trầm tịch nhan cười cười không có gì đi thôi đi vào đi chương một nghìn ba trăm đây chính là phổ thông thạch đầu chương một nghìn ba trăm đây chính là phổ thông thạch đầu một đoàn người vừa mới tiến cửa hàng châu báo môn trầm tịch nhan lại chợt dừng bước nói ra lục thần muốn không quên đi vẫn là không phân biệt chúng ta trở về đi chân tay anh sững sờ, âm thầm chua chua trầm tịch nhan vẫn là tại hồ lục thần nha hắn nhãn châu xoay động tâm đạo không bằng thuận nước đẩy thuyền kích một chút lục thần liền nói ra lục thần muốn không nghe tịch nhan hôm nay quên đi không được nói phân biệt thì phân biệt bằng không người khác còn tưởng rằng ta sợ đâu lục thần không cam lòng nói ra trần tài anh đối trầm tịch nhan nhún nhú vai, ngươi nhìn ta cũng không khuyến nổi trầm tịch nhan âm thầm thở dài tâm đạo ngươi hôm nay thật là đáng đời không may mà lại nàng cũng nhìn ra vừa mới trần tài anh câu nói kia rõ ràng cũng là kế khích tướng cố ý kích thích lục thần căn bản không có ý tốt mặc dù biết lục thần là đang đùa trần tài anh nhưng là thấy trần tài anh đối lục thần tính toán, nhu trí, khôn ngoan, trầm tịch nhan đột nhiên cảm giác được trần tài anh càng chán ghét nàng, hừ, một tiếng, tâm đạo ngươi muốn không may liền xui xẻo à? xem ở cha ta trên mặt mũi ta đã nhắc nhở tốt nhiều lần hết lòng quan tâm giúp đỡ trần tài anh coi là trầm tịch nhan cái này, hừ, là hừ lục thần lại khuyên lục thần vài câu nhưng là lục thần khăng khăng muốn giám định trần tài anh cảm thấy chính mình cái này một phần hôm nay đã dây đến về sau theo kết giao tăng nhiều chính mình thêm điểm hạ hội càng ngày càng nhiều trần tài anh ho nhẹ một tiếng cố ý lớn tiếng nói. Tốt vậy liền giám định, giám định thì giám định à, đã đến một chuyến, cũng không thể đi không được gì à, vẫn là giám định đi. Trầm Tịch Nhan cũng nói, nàng làm muốn thông, Trần Tài Anh đáng đời không may, càng không may càng tốt. Nhà này cửa hàng Châu Đáo Điếm chủ gọi mắt long, vóc dáng không cao, dáng người hơi mập, mặc một bộ cổ điển tơ lụa áo cấm lệ, mang theo một đôi tròn kính mắt, còn đỉnh lấy đỉnh đầu mũ quả dưa. Tuy nhiên đã qua tuổi bốn mươi, nhưng là cười tùng tìm bộ dáng, nhìn lấy lại có chút ngốc manh mừng cảm giác. Hắn quả nhiên nhận biết Trần Tài Anh, đối với hắn mười phần khách khí, cười nói, Trần công tử đại gia quan Lâm, ta đây là dồn đến nhà Tô nhà. Hôm nay tìm ta có việc sao?" "Là muốn mua hai cái đem kiện nhi chơi chơi." Nghe người này nói, Lục Thần không khỏi nhíu nhíu khóe miệng, "Kinh phim. Mã lao bản, ta bằng hữu có khối nguyên thạch muốn mời ngươi giám định một chút, nói là theo Miễn La Quốc nguyên thạch, là hắn theo người khác cái kia giá ta mua." Trần Tài anh nói ra. "Ồ." mắt Long có chút kinh ngạc, "Miễn La Quốc nguyên thạch? Cái nào mua? Gần nhất vòng tròn bên trong không có truyền ra cái gì đại sinh ý nha." Trần Tài anh nghe xong, không khỏi quét Lục Thần liếc một chút, ý tứ rất rõ ràng, "Nghe một chút, vòng tròn bên trong người nói thế nào?" Người cái kia bút sinh ý, chỉ sợ sẽ là cái âm lưu. Mắt Long quay người theo phía sau quậy lấy ra một cái hòn gỗ, cẩn thận từng ly từng tí mở ra. Hòn gỗ rất tinh xảo, bên trong đều là kính lúp. Thước đo, cao lượng đèn pin các loại phân biệt bảo thạch thường dùng công cụ. Hắn rất chuyên nghiệp đeo lên một đôi trắng đoan bao tay, cười nói, đến, cho ta xem một chút, là cái gì nguyên thạch. Lục thân đưa tới, cũng là khối này. Mã Lão bản xem một chút. Mã Lão bản, ngươi nhìn kỹ một chút, cái này nguyên thạch hoa ta bằng hữu không ít tiền. Chân tay anh nói ra, hả, yên tâm đi. Mắt Long tiếp nhận nguyên thạch, quan sát tỉ mỉ lên, thỉnh thoảng tiến đến trước mắt nhìn xem, thỉnh thoảng đối với kính lúp nhìn xem thỉnh thoảng lại mở ra đèn tin chiếu chiếu một cái theo hắn động tác hắn biểu lộ cũng không ngừng biến hóa lúc vui lúc buồn trần tài anh bắt đầu tâm lý còn rất tự tin nhưng là thấy mác long nhìn thời gian càng ngày càng dài hắn không khỏi dần dần tâm lý từng trận căng lên vạn nhất vạn nhất nếu là mác long nói đây là một khối tốt nhất nguyên thạch vậy hắn hôm nay mặt mũi nhưng là ném đại hắn nhìn chằm chằm mắt long so nhìn lén trầm tịch nhan ánh mắt còn muốn chuyên chú liền đợi đến mác long nói ra cái đồ chơi này không đáng tiền kết luận trầm tịch nhan cũng không có quá chú ý tảng đá kia trong viên đá là cái gì đối với đã nắm giữ cực phẩm hòa điền ngọc nàng tới nói thực thật không quan trọng mà lại nàng tin tưởng lục thần chắc chắn sẽ không cầm một khối phổ thông thạch đầu hốt du người, trừ cái đó ra, lục thần cố ý cho hắn mang đồ vật tâm ý đã để nàng cảm thấy có chút nhỏ ngọt ngào đương nhiên, điểm này nàng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. nàng lười nhác nhìn mark long giám định chậm rãi đi đến quầy bên cạnh vừa thưởng thức khắc ngọc thạch, lục thần cũng lười quan tâm tới mark long cho ra kết luận, bởi vì hắn cho một khối đá mở qua cửa sổ biết tảng đá kia tuyệt đối không phải phản phẩm, đây chính là bị cất giữ trong bí mật trong kim khố đồ vật nha. hắn gặp trầm tịch nhan chính nhiều hứng thú nhìn lấy một kiện ngọc khí, liền cũng đi qua cười nói loại này la lan sắc mặt dây truyền nhi rất thích hợp Ta đưa ngươi một cái như thế nào? Trầm Tịch Nhan lắc đầu, hình dáng này thức có điểm lạ lạ, ta không quá ưa thích. Vậy cái này đi." Lục Thần cười nói, "Cái này như thế nào? Vẫn như cũng là tử la lan sắc, cái này hình dáng ngươi cần phải ưa thích đi." Trầm Tịch Nhan xem xét Lục Thần chỉ, không khỏi có chút kinh ngạc, nàng sắc thực nhìn một cái đã cảm thấy không tệ, Lục Thần làm sao như vậy hội hợp nàng tâm ý đâu? Nàng trái tim không khỏi tiểu khiêu vài cái, bất quá vẫn như cũng biểu hiện ra nhấp nhô bộ dáng, cũng tạm được à, thực không dùng ngươi đưa, ta tự mua là được." Lục Thần nhún nhún vai, "Ngươi nói ta để ngươi như thế một đại mỹ nữ chính mình bỏ tiền?" đây không phải là thật mất mặt đi cơ hội này cho ta đi cắt miệng lưỡi chân tru cái kia ngươi đừng chỉ mua cho ta kỳ kỳ cùng hiểu giao cũng phải có được ta cảm thấy kỳ kỳ thích hợp cái này màu xanh lam hiểu giao muốn cái này phấn sắc đi hai người thấp giọng lúc nói chuyện trần tài anh chú ý lực một mực tại mác long trên thân cũng may mắn hắn chú ý lực ở bên kia không nhìn thấy lục thần cùng trầm tịch nhan cắn lỗ hai nói chuyện thân mật bộ dáng bằng không hắn không biết muốn chua thành bộ dáng gì đường kỳ kỳ lại là chú ý tới hai người tình huống âm thầm những môi hai người này mãi cọ cái gì đâu làm sao còn không có thực chất tiến thiện, lục thần nguy như vậy hoa một người, làm sao tại trầm tịch nhan trước mặt thì cùng ngây thơ bé trai giống như ta đều thay ngươi mất mặt, giám định hơn mười phút, mắt long bên kia đã kết thúc, hắn yên lặng đem công cụ đều thu tại trong giường, sau đó nhìn nguyên thủy, im lặng không lên tiếng, mã lao bản hiểu giao muội tử manh manh hỏi, trong này đến cùng là cái gì dạng phỉ thúy, mắt long mặt tối sầm, ho nhẹ một tiếng, cười nói, thật không có ý tứ, tiểu muội muội, trong này không có phỉ thúy, không có phỉ thúy, Trầm hiểu giao ngạc nhiên nói, ở trong đó có cái gì, tiểu ca ca nói bên trong có tốt đáng tiền phỉ thúy ai cái này mắt long thở dài nói trong này đi chỉ có phổ thông thạch đầu a trầm hiểu giao cả kinh nói cái này sao có thể ngươi khẳng định là nhìn lầm tuyệt đối nhìn lầm tiểu ca ca tuyệt đối sẽ không gạt ta chân tai anh tâm lý thoải mái như là tiết trời đầu hạ ăn dưa hấu ướp đá hắn thật vất vả đẻ xuống cười to ba tiếng xúc động một mặt tiếc nối đối trầm hiểu giao nói ra hiểu giao nha mã lao bản thế nhưng là công nghiệp người trong nghề cần phải không sai lục thần nha hắn nói không chừng là bị người cầm phổ thông thạch đầu lừa gạt không có khả năng trầm hiểu giao quệ mồm tiểu ca ca sẽ không bị lừa gạt muốn không chúng ta đem thạch đầu mở ra nhìn xem ta vậy mới không tin đó là cái phổ thông thạch đầu đâu nói xong trầm hiểu dao chạy đến lục thần bên người lôi kéo hắn cánh tay tiểu ca ca mã lao bản nói tảng đá kia không đáng tiền chúng ta đem nó mở ra xem một chút đi được hay không chương một nghìn ba trăm một cái kia quất chương một nghìn ba trăm một cái kia quất mã khắc long kết luận để lục thần âm thâm lắc đầu chân tai anh cái này ngốc hàng nhận biết người quả nhiên cũng là không đáng tin cậy hắn vô vô trầm hiểu dao đầu sau đó nhìn về phía mã khắc long mã lao bản ngươi xác định tặng đá kia không có giá trị Mã Khắc Long hơi có chút bất mãn, tăng thêm ngựa khí nói ra, bảo thạch giám định và thưởng thức, đây là mã mẫu người người cũ, đối kết quả này, ta vẫn tương đối tự tin. Chân tay anh thở dài, Lục Thần, tiếp nhận hiện thực a, Mã Lao bản không biết nhìn lầm. Thật không biết nhìn lầm. Một bên một mực không nói lời nào đường kỳ kỳ chen miệng nói, ta thế nhưng là nghe nói có dám bảo chuyên gia đem người ta hàng thật kiên định thành hàng giả, kết quả cho ngã. Ta mới sẽ không phạm loại kia sai lầm. Mã Khắc Long bất mãn nói, khối này nguyên thạch không có bất kỳ cái gì giá trị. Mở một chút xem một chút đi. Lục Thần nói ra, vạn nhất ngươi sai đây, ta không có khả năng nhìn lầm cái kia liền mở ra nhìn xem, được. mã khắc long cảm thấy huyết áp có chút cao, có điều hắn cũng gặp qua rất nhiều thua tức giận dân cờ bạc, không đến cuối cùng thời điểm, căn bản sẽ không thừa nhận, liền nói ra, dạng này ngươi cũng yên tâm. bất quá ta đầu tiên nói trước, trong này à, cũng có khả năng có một chút như vậy phỉ thúy thành phần, nhưng là đều không thành tài, không có cất giữ hoặc là gia công giá trị, hiểu chưa? đừng nói nhiều, mở ra mở ra. lục thần không kiên nhẫn nói ra. trần tài anh ho nhẹ một tiếng, lục thần, thần muốn đánh mở. thực tàng đá kia vẻ ngoài cũng rất xinh đẹp, ngươi nhìn hoa văn rất dễ nhìn, muốn làm mở ra nhưng là một chút xíu thưởng thức giá trị đều không cái này bán cho ta ta ra hai nghìn khối thế nào hai nghìn ngươi nằm mơ đi tảng đá kia không có khả năng không đáng tiền mở ra tốt ta tốt ta trần tài anh bông tung tay đối mã khắc long nói ra vậy liền nghe lục thần nói xong hắn lại thở dài cố ý nhìn về phía trầm Tịch nhan muốn không ngươi khuyên nhủ lục thần trầm Tịch nhan nhìn ra được hắn ánh mắt bên trong đắc ý tâm lý mười phần phản cảm nàng hiện tại cũng không đáng thương trần tài anh chỉ muốn để ra hỏa này nhanh điểm không may liền nói ra ta không khuyên nổi hắn mở ra đi sau đó mấy người đến cửa hàng đằng sau ra công phân xưởng, mã khắc long gọi tới một cái công nhân, nói ra, đem tảng đá kia mở ra nhìn xem, theo đại khái một phần ba vị trí cắt là được rồi. Công nhân là cái lao thủ, thuần thục đem thạch đầu cố định tại công tắc trên này, điều khiển công cụ liền muốn ra tay. ngừng. lục thần kéo lại hắn, hỏi, mã lao bản, có thể hay không chỉ mài rơi một chút ra nhìn xem? Hắn là gọi, mở cửa sổ. a. mã khắc long trong mắt lóe lên mấy phần không kiên nhẫn, nói ra, nói thật, tảng đá kia, chỉ sợ không dùng mở cửa sổ, bởi vì, nó như thế nào đây? ai? tính toán. Ngươi nguyện ý mở cửa sổ, thì mở cửa sổ cho ngươi xem một chút. Sau đó, hắn quay đầu phân phó công nhân cho thạch đầu mở cửa sổ. Vị này công nhân cũng là cái này người lao nhân, có chút nhãn lực. Hắn vừa mới còn buồn bực vì cái gì lao bản muốn làm một khối phổ thông thạch đầu đến cắt, lúc này mới hiểu được, muốn đến là cái này thanh niên hoa giá cao mua hàng giả bị lao bản nhìn ra. Thanh niên không cam tâm, nhất định phải mở ra thử một chút. Ai? Không may hại tử. Công nhân âm thầm vì lục thần mặc niệm vài giây đồng hồ, sau đó thuần thục thao tác công cụ tại thạch đầu mặt ngoài mài. Mai thời điểm có không ít bụi, trầm tịch nhan bọn người cách thật xa kiên nhẫn nhìn lấy vừa mai mười mấy giây đồng hồ, công nhân chợt quát to một tiếng, a, mẹ ta nha, hô to một tiếng về sau, công nhân động tác lập tức ngừng, hai tay đang không ngừng run rẩy, hắn cẩn thận nâng lên nguyên thạch, hai cánh tay như là run rẩy một dạng run rẩy không ngừng, hắn vừa định nhìn kỹ một chút, lại sợ chính mình sơ ý một chút cho ngã hư, bận điệu đem nguyên thạch thả tại công tác trên đài, chỉ là ánh mắt còn chăm chú dính tại thạch đầu phía trên, làm sao cũng không bỏ được, rời. làm sao? Mã khắc long ngạc như nói, nguyên ngược lại là nhanh điểm nha. mở cửa sổ ngươi đột nhiên hét lên làm gì? lão bản, lão bản, cái này cái này cái này cái này tựa như là công nhân miệng run rẩy, lời nói mang theo tiếng khóc nức nở, ta lão bản, cái này cái này cái này, pha lê, pha lê loại, đế vương, đế vương, đế vương, lục, cái gì, pha lê loại đế vương lục, mã khắc long tiến lên một bước, một thanh cầm lấy thay đầu, ánh mắt vừa giao nhau cùng cái kia vừa mới bị mài rơi vào ngoài bộ phận, ánh mắt hắn lập tức trợn tròn, hai cánh tay run rẩy, quay đầu giết như heo hô, nhanh nhanh nhanh, đem đèn tin cho ta, muốn thất bại quang, nhanh, nhanh nha, thất thần làm gì, lão bản cho, mau nhìn xem có phải hay không. Công nhân lập tức cầm lấy bàn làm việc vào tay điện, đưa cho Mã Khắc Long. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. T. T, T, T. Mã Khắc Long hít sâu một hơi, ổn định một chút cảm xúc. Ngay sau đó, đùng một tiếng mở ra đèn tin, Đối với cái kia một khối nhỏ lộ ra xanh biết chiếu đi qua. Dần dần, hắn hô hấp càng ngày càng gấp rút. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu dùng lực xoa xoa con mắt, lại túi đầu nhìn qua. Trời ạ cái này màu sắc. Trời ạ cái này thông sáng độ. Ta trời ơi, còn không có tỷ vết. Hắn đem thạch đầu thả tại công tác trên này, vừa quan tâm, hung hăng rút chính mình một cái miệng rộng tử, mặt đều sưng. Cái này mỡ bê, nên đánh. Trần Tài anh nhận ẩn có một kia dự cảm không hay, có thể dìn Mạc Long như thế động dung đồ vật, sẽ không phải thật đáng tiền a. Không có khả năng nha. Hắn tiến tới, hỏi: "Mã lão bản, làm sao? Cái này thạch đầu làm sao?" Mã Khắc Long nhưng thật giống như không nghe thấy một dạng, đẩy ra hắn, lại cầm lấy mải công cụ, cẩn thận từng ly từng tí tại cái thứ nhất cửa sổ mặt sau lại mài rơi một lớp mỏng manh vỏ đá. Hắn nhìn chằm chằm vỏ đá phía dưới cái kia thông thấu lộng lây xanh biếc, bờ môi kịch liệt run rẩy, nước mắt ào ào chảy xuống. Công nhân nói không sai, đây là pha lên loại đế vương lục nha. là Phỉ Thúy bên trong cực phẩm. Hắn vừa mới quả thực là cái người mù một dạng, thế mà có thể như thế nhìn lầm nha. Pha Lê loại Đế Vương Lục lại thêm không tì vết, mà lại hiện tại trên cơ bản có thể khẳng định, tảng đá kêu bên ngoài vỏ đá vô cùng mỏng, như vậy bên trong Phỉ Thúy thì so người trưởng thành quyền đầu còn lớn nha. Trên thị trường, Pha Lê loại Đế Vương Lục Phỉ Thúy là chân phẩm bên trong chân phẩm. Như thế một khối lớn không tì vết Phỉ Thúy giá trị là nhiều ít. Mã Khắc Long nghĩ cũng không dám nghĩ. Đương nhiên, hắn nghĩ tới vừa mới chính mình vậy mà để công nhân cứ như vậy cắt từ giữa mở, Mã Khắc Long hối hận lập tức vừa hung hắc rút chính mình mấy cái miệng, quất đến mặt đều cao xương lên tới. Công nhân hiển nhiên cũng nghĩ tới chỗ này. Nếu là hắn tay nhanh lên nữa, lớn như vậy một khối phỉ thúy nhưng là một phân thành hai. Hắn thật sự là nghĩ mà sợ, chân mềm nũn, bình một tiếng ngồi dưới đất, mặt đều trắng. Trầm hiểu giao gặp hai người này điên giống như, nhịn không được hỏi, tỷ tỷ, bọn họ cái này là làm sao? Trầm tịch Nhan che miệng cười một tiếng, lục thần tàng đá kia, quá đáng tiền, đem bọn hắn hoảng sợ. Kỳ hỉ, ta liền biết tiểu ca ca không biết cả ta. Trầm hiểu giao cười hì hì đem mở cửa sổ phỉ thúy cầm ở trong tay, nhìn lấy một màn kia xanh biết, hoa tác, thật xinh đẹp nha. Mã lão bản, cái này rất đáng tiền đúng không? Đáng tiền rất đáng tiền ta bả cô nhỏ ngươi cẩn thận một chút mã khắc long nhìn lấy trầm hiệu giao như vậy tùy ý cầm lấy giá trị liên thành phỉ thúy đều tại thay nàng cẩn thận từng ly từng tí hắn một mặt hổ thẹn đối lục thần nói ra thật thật xin lỗi ta thật sự là nhìn lầm ngươi tảng đá kia bên trong là pha lê loại đế vương lục không tì vết phỉ thúy là cực phẩm trong cực phẩm a ta liền nói đáng tiền đi lục thần cười nói mã lão bản dựa theo giá thị trường giá trị bao nhiêu tiền chương một nghìn ba trăm linh hai mất mặt chương một nghìn ba trăm linh hai mất mặt mã khắc long hút miệng hơi lạnh cái này thật khó mà nói so cái này hơi chút thấp một số băng trùng đế vương lục dây truyền phỉ thúy tại quốc tế đấu giá vượt qua một tỷ giá cao ngươi cái này nếu là thật ra công đi ra giá cả so cái kia cao hơn nhiều ngươi xem một chút loại nước này cái này màu sắc ai có thể cho ngươi tặng đá kia mở qua cửa sổ ta mắc long đợi này thì mẹ nó sống không uống hoa một tỷ Châm hiểu giao cả kinh tế lên đã vậy còn quá quý nha đây là phỏng đoán cẩn thận mã khắc long nói ra khối này khả năng sẽ còn càng quý hơn coi như không có điêu đi ra ta đoán chừng một tỷ hai không sai bị lắm lục thần âm thầm gật đầu này mới đúng mà người ta đông nhật quốc giấu đi đồ vật không phải là phạm phẩm thạch đầu quý giá như thế trâm tịch nhan cũng thật cao hứng đối lục thần nói ra ta tưởng rằng mấy chục triệu đồ vật không nghĩ tới thế mà quý giá như vậy lục thần cười cười nhìn lấy thực rất phổ thông lúc này trần tài anh cũng là ngu ngốc đến mấy cũng biết mình là nhìn nhầm đem người khác bảo bối nhìn thành đồ bỏ đi bất quá mã khắc long cái danh xương này trong vòng đệ nhất nhân cũng nhìn nhầm trần tài anh liền cảm thấy mình cũng không phải như vậy mất mặt vì che giấu xấu hổ hắn cố ý lớn tiếng nói không nghĩ tới thế mà như thế đáng tiền nhìn đến ta mức độ chưa đủ nhìn nhầm đúng vậy à thật sự là nhìn lầm mã khắc long cảm thắn nói khu khu đường kỳ kỳ ôm lấy cánh tay chen miệng nói trần tài anh giống như ngươi cùng lục thần đánh vợ tới nói ngươi muốn tràn giá ba mươi phần trăm thu mua tảng đá kia thạch đầu coi như một tỷ hai a tràn giá ba mươi phần trăm là mười lăm điểm sáu trăm triệu trần tài anh sững sờ một chút nhìn xem đường kỳ kỳ nhìn xem trầm tị nhan lại nhìn xem lục thần sắc mặt dần dần trắng mười lăm điểm sáu trăm triệu đem hắn bán cũng tiếp cận không đến nhà ta khối này không bán nha trầm hiểu giao trận nhưng nói ra tiểu ca ca trò bao nhiêu tiền cũng không bán mà lại mở hai cái cửa sổ nhỏ nhìn lấy thật xinh đẹp ta không bán, tỷ tỷ, kỳ kỳ tỷ, các ngươi thật muốn bán không? ta còn có một khối đâu? lục thân cười nói, cũng là loại này, có thể bán cho hắn. mã khắc long kinh ngạc nói, lục công tử, loại này nguyên thạch, ngươi còn có? ừm, còn có một khối. lục thân đương nhiên không chỉ có một khối, bất quá tiền tài không để ra ngoài nhà, hắn cười nói, mua một khối, đều là giống nhau. Ngươi bao nhiêu tiền mua? lục thân ăn nói bịa chuyện nói, một khối năm trăm ngàn. người kia cần dùng gấp tiền, bằng không cũng không bán cho ta. ta trời ơi! mã khắc long hoảng sợ nói, năm trăm ngàn thì mua một khối, lục công tử, ngươi thật đúng là thật sự là hội làm ăn. Đúng. Hắn nhìn về phía Trần Tài Anh, nói ra, "Trần công tử, ta kiến nghị ngươi mua, 15.600 triệu nghe lấy nhiều, nhưng là ngươi chỉ cần thả mấy năm lấy thêm ra tới đầu giá, chí ít có thể kiếm lợi 30%." Trần Tài Anh sắc khóc, "15.600 triệu, cái kia mẹ nó là trăm triệu. 15.600 ngàn ngược lại là có thể lấy ra, thế nhưng là đổi thành trăm triệu, hắn cái nào cầm lấy đi?" Thế nhưng là vừa mới lại nói trăm đẩy, hắn hối hận hận không thể giúp chính mình mấy cái miệng rộng. "Đúng thế Trần Tại Anh, mua thôi." Đường Kỳ Kỳ vừa nói, "Mua các loại tăng giá trị." vừa mới ngươi có thể lời thể son sắc nói muốn mua, bởi vì so sánh nổi nóng trần tài anh đối lục thần vừa mới thái độ trầm tịch nhan cũng hát đệm loại vật này xác thực để đó liền có thể tăng giá trị thẳng có lời ta ta trần tài anh sắc khóc nhìn xem trầm tịch nhan nhìn xem lục thần nhìn xem đường kỳ kỳ dùng lực nuốt mấy cái ngụm nước bọt lộ ra so với khóc còn khó coi hơn nụ cười ta vừa mới chính là chính là nói đùa, cắt đường kỳ kỳ bĩu môi trợn mắt chừng một cái trầm tịch nhan hơi hơi lắc đầu thở dài chỉ có trầm hiệu giao không biết rõ chuyện gì xảy ra trước mắt to manh đắt đắt nhìn lấy, Trần Tài Anh hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, mặt mũi này thật sự là ném đại. Lục Thần cười ha ha một tiếng, Trần Tài Anh, việc này giáo dục ngươi, về sau nói chuyện làm việc đừng làm quá đẩy, muốn làm ra làm chơi ra chơi. Tảng Đá kia, nói thật, ta cũng không nỡ bán cho ngươi, tính toán. Đường Kỳ Kỳ, hắc hắc, cười một tiếng, Lục Thần, nhìn không ra ngươi còn thật lớn độ. Lục Thần cười ha ha một tiếng, muốn là ta không có điểm ưu điểm, Tịch Nhan có thể thích ta sao? Đúng không Tịch Nhan? Trâm Tịch Nhan lườm hắn một cái, phong tình bẩn chủng. Thấy cảnh này riêng là nhìn đến trầm tịch nhan nhìn về phía lục thần cái kia hái mộ ánh mắt trần tài anh thật sự là có loại không còn hy vọng cảm giác lục thần cười ha ha nói ra nơi này ngọc khí cũng không tệ chúng ta nhìn xem lại đi thôi sau đó hắn đem vừa mới thấy vừa mắt mấy cái ngọc khí mua trầm tịch nhan ba mỹ nữ tự nhiên lòng tràn đầy hoan hỉ ba người lại chính mình chọn mình thích mấy món trầm tịch nhan giật mình cũng mua cái ngọc quan âm đưa cho lục thần tình trang ý tiếp nha trần tài anh càng là tuyệt vọng rời đi tiệm đồ ngọc thời điểm lục thần giữ chặt trầm tịch nhan thấp giọng nói ta nhìn trần tài anh nhanh tuyệt vọng không bằng hôm nay rèn sắt khi còn nóng cho hắn sau cùng nhất kích trí mệnh đi cái gì nhất kích trí mệnh trầm tịch nhan nghi ngờ nói ngươi nói với ta tấm kia giả tờ đơn ta làm tốt lục thần từ trong túi lấy ra một tấm giấy chuẩn bệnh đưa cho trầm tịch nhan trừ phi đăng nhập bệnh viện hệ thống cha nếu không người nào cũng nhìn không ra đây là giả nhìn đến tờ đơn phía trên trần bệnh kết quả sớm mang thai tám xung quanh kết luận trầm tịch nhan không khỏi khuôn mặt bỏ bừng mặc dù biết đây là giả nhưng là nàng một cái hoàng hoa đại khuê nữ nói loại này nói láo thật sự là theo bên trong xấu hổ ra ngoài lục thần cố ý cười cười Tịch nhan đây là thật sự tốt ta rất vinh ho Trầm Tịch Nhan dùng lực giẫm hắn một chân, lại nói bậy ta không khách khí. Lục Thần, hắc hắc, cười một tiếng, nắm lấy Trầm Tịch Nhan tay, chậm một chút đi, chú ý một chút trong bụng hai tử, chú ý ngươi cái đại đầu quỷ nha. Trầm Tịch Nhan dùng lực bóp lấy Lục Thần thịt mềm, một mặt thần rỗi. Một màn này bị Trần Tài Anh nhìn đến, hắn càng là thất hồn lạc phách, mai cho đến ngồi lên xe, đầu còn hỗn loạn. Trở lại trong ra, Trần Tài Anh có chút không biết làm sao, không biết là cái kia lưu lại vẫn là rời đi nhanh lên. Hôm nay hắn bị kích thích thật sự là quá lớn đường kỳ kỳ bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng, đối Trần Tài Anh nói ra, Trần Tài Anh, ngươi đến một chút, ta có việc muốn nói với ngươi rất trọng yếu sự tình a trần tài anh sững sở kỳ kỳ ngươi tìm ta có chuyện gì ngươi qua đây bên này nói bên này nói đường kỳ kỳ một bên nói một bên đi tới hậu viện trần tài anh không rõ ràng cho lắm theo đường kỳ kỳ đến hậu viện hỏi đến cùng là cái gì sự tình đường kỳ kỳ sụ mặt nói ra ngươi có phải hay không nữa thích tịnh nhan muốn theo đuổi nàng đúng không trần tài anh sững sở gật gật đầu đúng vậy a tịnh nhan cùng lục thần đã xác định quan hệ ngươi biết ta ây đúng không trần tài anh nghiêm mặt nói thế nhưng là yêu đương là tự do ta Đường Kỳ Kỳ khoát khoát tay, nói ra, "Ta khuyên ngươi khác quái dối. Ta đây không phải quái dối, ta thật ưa thích Tịch Nhan. Đây không phải ngươi có thích hay không vấn đề, mà chính là ngươi cùng Tịch Nhan căn bản là không thể nào." Đường Kỳ Kỳ nói ra, "Tịch Nhan tâm lý chỉ có Lục Thần, không có ngươi vị trí. Ta có thể cải biến, ngươi không có cơ hội." Đường Kỳ Kỳ một mặt trào phúng, "Ngươi còn thiếu Lục Thần nhiều tiền như vậy đây. Ta, ta. Đó là nói đùa. Tính toán. Có chuyện là liên quan tới Tịch Nhan, đối ngươi cùng Tịch Nhan quan hệ rất trọng yếu, nhưng là ngươi muốn thể giữ bí mật ta tài năng nói cho ngươi." tỉnh trước 1303 tỉnh nghe xong cùng trầm tịch nhan có quan hệ trần tài anh lập tức đến chút tinh thần được ta tuyệt đối giữ bí mật ngươi thực sẽ giữ bí mật cái này là tuyệt đối không thể nói với người khác ta nhất định sẽ giữ bí mật đường kỳ kỳ gật gật đầu đem kiểm tra đơn đưa cho trần tài anh đây là tịch nhan để cho ta cho ngươi xem một chút ta nghĩ nàng y tứ ngươi cần phải minh bạch trần tài anh sướng sở tiếp nhận tờ đơn xem xét nhìn thấy phía trên chữ viết trần tài anh chỉ cảm thấy bên tai một trận tiên lôi vang qua rầm rầm rầm ong ong ong trong lúc nhất thời hắn đầu góc trống dũng Tịch Nhan mang thai trong lòng của hắn nữ thần vậy mà mang thai nhiệt huyết tràn vào đại não Trần Tài Anh chỉ muốn tìm cái này kẻ đầu tiêu kết đấu là ai Trần Tài Anh cắn răng nói đến cùng là ai Đường Kỳ Kỳ bĩu môi ngươi kích động như vậy làm gì người ta hai người hái tình nước chảy thành sông muốn ngưng kết ra một cái tiểu quả thực ngươi không chúc phúc Tịch Nhan sao đây cái này cái này cái này không có khả năng Trần Tài Anh run rẩy đây là ai ngươi nói là người nào Đường Kỳ Kỳ cao mày nói đương nhiên là lục thần hai người đều muốn kết hôn lục thần lục thần lục thần chân tai anh sắc mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ biểu lộ thỉnh thoảng dữ tợn thỉnh thoảng hệ hoại đường kỳ kỳ nói ra tịch nhan tâm địa tốt không muốn xem ngươi luôn luôn lãng phí thời gian cố ý để ta nói cho ngươi cho nên ngươi không có việc gì khác tổng quân lấy tịch nhan người ta đều muốn tu thành chính quả ngươi luôn luôn ở bên cạnh lác thật sự là thất đức. ta ta ta cũng không biết nha vậy bây giờ biết ta đường kỳ kỳ nói ra cho nên ngươi vẫn là hết hy vọng đi cái này cái này đây là thật sao đương nhiên ai sẽ cầm loại sự tình này nói vừa ai Trần Tài anh chán nản ngồi trồn hổm trên mặt đất, Nguyên Thạch sự tình, tăng thêm kiểm tra đơn sự tình, song trọng đả kích phía dưới, hắn nhiệt tình rốt cục dập tắt, là loại kia tuyệt đối không có khả năng tái phát dập tắt. Một hồi lâu, hắn mới đứng người lên, sắp mặt tái nhợt, vậy ta đi. Ừm. Đường Kỳ Kỳ nói ra, chân trời nơi nào không có cỏ thơm nhà, ngươi loại này đại thiếu gia, làm sao có thể tìm không thấy phù hợp? Ừm. Trần Tài anh chán nản gật gật đầu, cũng không cùng Trầm Tịch Nhan tạm biệt, trực tiếp rời đi ra. Chờ hắn sau khi đi, Trầm Tịch Nhan phào, cuối cùng kết thúc. Lục Thần chép miệng một cái, ai? Hắn cũng rất đáng thương. Tại sao phải thích ngươi đâu? Ngươi chỉ xinh đẹp bên ngoài, còn cái nào tốt? Trầm Tịch Nhan lường hắn một cái, ai cần ngươi lo? Hừ, ngươi có ý tứ gì? Nói một chút thôi, ngươi cảm thấy mình cái nào tốt? Nói ngươi cái đại đầu quỷ. Trầm Tịch Nhan dùng lực dẫm lục thần mấy cước, ngươi trường nào thì đi lên lớp. Qua mấy ngày đi. Lục Thần nói ra, tổng không đi học trường học, vẫn không muốn đi. Mà lại, Trần Yến các nàng đối với ta còn một mực như thế, không dễ làm đây. Ai u, Trầm Tịch Nhan ra vẻ kinh ngạc, ngươi lương tâm phát hiện? Ngươi không thích người ta vì cái gì trước kiện như thế chọc người ta? Lục Thần, hắc hắc, cười một tiếng đây không phải hiện tại có ngươi sao ngươi có ý tứ gì trầm tịch nhan một mặt cảnh giác em bé đều có ta còn không phải thành thật một chút lục thần nói ra phốc phốc đường kỳ kỳ nhịn không được cười phụ hòa nói đúng thế đúng thế lục thần ngươi có thể phải thật tốt đối tịch nhan đâu có ngươi cái đại đầu kỳ nha trầm tịch nhan khí vung lên ghế sổ pha đệm dựa hướng lục thần trên đầu đập tới nhưng là dưới chân không biết làm sao mất tự do một cái ai ù một tiếng thân thể trùng điệp hướng phía trước ngã đi vừa vặn rơi vào lục thần trong ngực lục Thần đã sớm chuẩn bị một tay lấy nàng ôm lấy ai nha lao bà cẩn thận con chúng ta Ngươi muốn chết cả ngươi." Trầm Tịch Nhan xấu hổ sắc mặt đỏ bừng, vạt vẹo vài cái. Lục Thần tiếp tục ôm lấy, cẩn thận cẩn thận. "Ngươi." Trầm Tịch Nhan cơ hồ không còn khí lực, ngươi buông ra á chán ghét. Lục Thần gặp nàng cái bộ dáng này, không khỏi yêu thương tăng nhiều, nhanh chóng tại nàng cái kia chân bóng cái chán hôn một cái, sau đó mới đỡ nàng dậy, ngồi nghiêm chỉnh, khô khụ, "Tịch Nhan, cẩn thận cẩn thận. Ngươi cái này đồ quỷ sứ chán ghét." Trầm Tịch Nhan dùng lực dẫm lấy Lục Thần chân, đầu xấu hổ đều không nhấc lên nổi, nàng chợt nhớ tới, Đường Kỳ Kỳ còn trong phòng đây, lập tức ngẩng đầu nhìn một chút, lại phát hiện Đường Kỳ Kỳ không biết đi đâu trong phòng chỉ có nàng và lục thần, lục thần cũng chú ý tới điểm này, nhịn không được cười, kỳ kỳ còn thật có nhã lực, giá cho hai người chúng ta thế giới đâu. đến, chúng ta nói chuyện về sau làm sao xây dựng gia đình, nhỏ sự tình. chán ghét, xây dựng ngươi cái đại đầu quỷ. trầm tịch nhăn cắn cắn miệng môi, tâm lý không biết là một loại gì cảm giác, chỉ cảm thấy có chút bối rối, nàng rất muốn chạy trốn đi, bởi vì nàng lẩn lẩn cảm thấy không trốn đi liền sẽ có một số việc phát sinh, nhưng là lại không biết làm sao, hai chân như là hàn chết một dạng, ngồi ở kia không nút đít. lục thần trong lòng cũng là có loại rất không giống nhau cảm giác, hắn thân thủ giữ chặt trầm tịch nhăn tay. Nhịp tim đập có chút lợi hại, nói ra, Tịch Nhan, tuy nhiên Trần Tài anh hết hy vọng, nhưng là ta cảm thấy còn sẽ có khắc nam nhân muốn tới gần ngươi, ta cảm thấy, ta cái này người bạn trai, còn phải tiếp tục làm tiếp. Trầm Tịch Nhan trầm mặc một hồi lâu, gật gật đầu, "Ừ", một tiếng, "Làm đi." Lục Thần vừa mới lại có một loại tâm treo lên cảm giác, nghe đến Trầm Tịch Nhan lời nói, rốt cục rơi xuống, khôi phục trước kia cái kia không bị trói buộc, nghiêm túc, nụ cười, "Cái kia, như thế nào là không phải phải làm địa bạn bè trai gái nên nên làm sự tình." Lúc này, Trầm Tịch Nhan tâm tình cũng phảng phất có cái gì rơi xuống đất một dạng, ngượng ngùng thiếu hơn phân nửa nàng dùng lực nệ lục thần nhất quyền làm ngươi cái đại đầu quỷ kỳ kỳ đâu kỳ kỳ kỳ kỳ, kỳ, kỳ. người chạy đi đâu cựa mở đường kỳ kỳ một mặt cười xấu xa đi tới vừa đi vừa vô tay ai nha nha hữu tình người cuối cùng trở thành thân thuộc chúc mừng các ngươi nha đi ngươi nói mọi gì trầm tịch nhan mặt đỏ lên ta tính toán cái gì hữu tình người ngươi mới là lục thần bạn gái chật chật chật đường kỳ kỳ bĩu môi, vậy chúc mừng ngươi tiểu cái tia tam thượng vị được hay không thối kỳ kỳ trầm tịch nhan cắn cắn miệng môi. hắn không phải tấm mộp đi ho khắc phục Lục Thần cười ha ha một tiếng, ta thì nói một câu. Nói cái gì? Ngươi nói. Lục Thần nghiêm mặt nói, ta là người trưởng thành, tiểu hai tử mới làm lựa chọn, người trưởng thành, muốn hết, muốn hết ngươi cái đại đầu quỷ nha. Trầm Tịch Nhan nắm chặt lấy Lục Thần bên hông thịt mềm, kỳ kỳ cầm nệm đến, cùng đi đánh chết cái này ở đại sát lang. Ha ha, đến. Đường Kỳ Kỳ tràn đầy phấn khởi dơ lên một cái dày nệm, hướng lấy Lục Thần đánh tới. Nữ hiệp tha mạng. Lục Thần cười ha ha một tiếng, giả ý trốn tránh cùng hai nữ náo tại một chỗ. Trong lúc nhất thời, tiếng cười vui, tiếng kêu sợ hãi, quanh ngay người đến, tốt không ném hai. Hai mỹ nữ chỉ lo đánh quang nghiện, lại không biết bị Lục Thần nhìn đi nhiều ít cảnh sắc, chiếm bao nhiêu tiện nghi. Chương 1304. Ta ưa thích ngươi, không được. Chương 1304. Ta ưa thích ngươi, không được. Cảm Tình chỉ là sinh hoạt bên trong một bộ phận, cùng Trầm Tịch Nhan ở giữa, Lục Thần cảm thấy tựa hồ có chút biến hóa. Mặc kệ nhiều nam nhân hoa tâm, chung quy sẽ có một nữ nhân để hắn cảm thấy không giống bình thường, đối Lục Thần tới nói, cái này người chính là Trầm Tịch Nhan không thể nghi ngờ. Mà mặc kệ đối nam nhân nhiều chẳng thèm ngó tới nữ nhân, nhưng cũng lại bởi vì nào đó cái nam nhân mà theo trời làm biến thành phàm nhân đối với trầm tịch nhan tới nói lục thần chính là cái kia dùng vô hình cung tiễn đem nàng từ trên chín tầng trời bắn xuống đến nam nhân tại trầm tịch nhan trong nhà lại cọ bữa cơm về sau lục thần mới trở lại trong nhà mình vừa mới đi tắm triệu mẫn điện thoại đánh tới lục thần ấn nút trả lời muội tử tìm ca có chuyện gì sao ngươi trở về làm sao cũng không nói cho ta một tiếng triệu mẫn ngữ khí có chút u hoán đây không phải khu khu, bận điệu đi đến đi ai biết ngươi ở đâu cái ôn nhu hương không muốn ra tới khu cụ không mang theo như thế vậy quyết điểm có chuyện gì sao ừ ngươi còn nhớ rõ hoa diệp chi tử a nhớ đến làm sao bọn họ còn tại nào yêu trong nước thế lực bị chúng ta liên hợp hành động phía dưới diệt trừ lục thân giật mình các ngươi đã vậy còn quá ra sức bọn họ đi đều là trên giang hồ đường đi chúng ta trên giang hồ cũng không phải là không có người có điều còn phải cảm ơn ngươi sư muội nàng đem mấy người cao thủ đều độc gần chết chúng ta tiết kiệm không ít sự tình chúng ta tìm không thấy nàng ngươi thay chúng ta cảm ơn nàng cảm ơn thì hết không có điểm thực tế sư muội của ngươi không có trong nước quyền tạm trú chú a chúng ta cho nàng làm một cái vĩnh cửu Lục Thần nhịn không được trợn mắt chừng một cái, chúng ta loại này người, nhìn chúng vật kia sao? Làm sẽ làm đi? Thật sự là không có thành ý. "Đúng, ngươi bây giờ có rảnh không? Ta có việc muốn ở trước mặt nói với ngươi." "Hiện tại?" "Ừm." "Ta đem địa chỉ phát cho ngươi." Cúp điện thoại, Triệu Mẫn địa chỉ phát tới, Lục Thần xem xét, có hơi thất vọng, là cái trà lâu, không phải khách sạn. Triệu Mẫn hôm nay vẫn như cũ trang điểm rất nhẹ nhàng khoái khoái, áo sơ mi trắng, quần bò, không biết gần nhất lại bận rộn gì sao, trong mắt lộ ra mấy phần mỏi mệt Nàng đã điểm một bình trà, gặp Lục Thần đến, liền cho hắn rót. "Đêm hôm khuya khoát, uống trà còn như thế nổng người chưa muốn ngủ lục thần hỏi thường xuyên tăng ca thói quen lục thần cau mày một cái ta nói muội tử ca tuy nhiên giúp ngươi điều trị qua thân thể nhưng cũng không phải để ngươi vô hạn tiêu hao ngươi quỷ kia công tác khác làm không làm công tác người dưỡng ta được a lục thần cười nói ta thích nhất dưỡng mỹ nữ cam đoan đem ngươi dưỡng càng ngày càng xinh đẹp lục thần ngươi là bởi vì thuần háo sắc vẫn là thật quan tâm ta nhận biết lâu như vậy ngươi làm sao còn hỏi loại vấn đề này lục thần nói ra không đem ngươi trở thành bằng hữu ta quản ngươi nhiều như vậy Triệu Mẫn mỉm cười, đứng người lên, đi đến Lục Thần trước mặt, nhìn lấy hắn. Lục Thần nghi ngờ nói, Ngụy Tử, ngươi muốn làm cái gì? Ta thế nào cảm giác ngươi ánh mắt không đúng. Không có gì. Triệu Mẫn bỗng nhiên ôm lấy Lục Thần, vụt về tìm kiếm lấy miệng hắn. Lục Thần sững sờ, ngay sau đó trở tay ôm lấy Triệu Mẫn. Việc này sao có thể để nhà gái chủ động? Nô. No. Triệu Mẫn lẩm bẩm một tiếng năm. Ba mươi phút về sau, Triệu Mẫn túi đầu, môi có chút sưng, nàng biết nước trà, không nói một lời. Cô nàng, làm sao? Gặp phải chuyện gì? Hôm nay ngươi cái này trạng thái không đúng rồi. Lục Thần nói ra, Triệu Mẫn ngẩng đầu, nói ra, có câu lời trong lòng, vốn là không muốn nói, nhưng là ta sợ về sau không có cơ hội, cho nên quyết định nói. Ngươi, Lục Thần đánh giá Triệu Mẫn, một thanh cầm qua nàng cánh tay, xem chút mạch, ngươi chỉ có chút khí hư bên ngoài, không có tật xấu gì nha. Triệu Mẫn mỉm cười, ngươi còn thật quan tâm ta, vậy ta còn tính toán không có hưởng phí thích ngươi. Cái gì? Ta nói, ta hứa thích ngươi. Triệu Mẫn gục một tiếng đứng lên, ta hứa thích ngươi, được không? "Ây." Lục Thần sững sờ một chút, được, đương nhiên được. Thích ta không phải cái gì nếu không sự tình." Ngươi không dùng làm cùng tiên thệ giống như." Triệu Mẫn thở dài, nói ra, "Ta muốn tới nước ngoài thời gian dài chấp hành nhiệm vụ." Lục Thần nhíu nhíu mày, "Ta làm sao nhớ đến ngươi đã nói mấy lần, ngươi không phải ra ngoài chấp hành qua sao? Lần này là thời gian dài, mà lại mai danh ẩn tính, còn có nhất định nguy hiểm. Vậy ngươi tại sao phải đi?" Bởi vì, Triệu Mẫn suy nghĩ một chút, sứ mệnh cảm giác, sứ mệnh cảm giác. Lục Thần thở dài, nói ta rất hổ thẹn, tựa hồ hẳn là ta như vậy người đi. Triệu Mẫn cười cười, "Ngươi đi không, ngươi giá trị không ở nơi này, ngươi tại Nam Á sự tình, ta đều biết, loại tình huống đó mới là ngươi lĩnh vực ta như vậy người bình thường có chúng ta lĩnh vực lục thần nhìn xem triệu mẫn đống nhiên cười ngội tử ta dạy cho ngươi luyện thật giỏi dùng không ba tháng ngươi liền sẽ có một loại cỡ lớn tiến tân thủ thôn cảm giác ta cảm giác được triệu mẫn nói ra bất quá ta luyện không đến ngươi trình độ như thế có điều ngươi vẫn là muốn an toàn đệ nhất lục thần nói ra tuyệt đối không thể tùy tiện hy sinh nếu không ta hôn qua cô nàng muốn là treo ta sợ rằng sẽ làm ra một số không lý trí sự tình. cái gì không lý trí sự tình? báo thù cho ta cái này hiển nhiên Còn muốn tìm phái ngươi chấp hành loại kia để ngươi mất mạng người tính sổ sách." Lục Thần cười nói, "Để bọn hắn đi tìm ngươi chịu nhận lỗi. Ngươi, cái này quá phận, không được. Được hay không, không phải ngươi nói tính toán, ngươi có thể làm thì là bảo vệ mình an toàn. Hiểu không?" "Ừm. Tốt ta, ta nhớ kỹ. Triệu Mẫn nhìn xem thời gian, ta cái kia xuất phát, chờ ta trở lại, lại tìm ngươi." "Noa." Lục Thần cau mày nói, "Ta cho là ngươi làm gì cũng là ngày mai xuất phát, tối nay chúng ta có thể xâm nhập trao đổi một chút đây." Triệu Mẫn mặt đỏ lên, "Chờ ta trở lại a, ta đi." Nói xong, triệu mẫn đỏ hồng mắt rời đi trả lâu cái này cô nàng cùng nam cung mộ tuyết cái kia cô nàng một dạng đều là thẳng thắn thôi thôi đã đều là ca cô nàng không chiếu cố một chút không được nha lục thân lắc đầu lấy điện thoại di động ra phát điện thoại không lâu sau điện thoại thông đại nhân là ngươi Ừm. lục thân nói ra ta một hồi cho ngươi hai tấm nữ nhân ảnh chụp các nàng đều là vì bên này công tác ngươi cho ta đem lời truyền đi mặc kệ là đen trăng xám nếu ai thương tổn các nàng bất kỳ một cái nào cái kia liền chuẩn bị tiếp nhận ta không hạn chế trả thù đi tuân mệnh đại nhân đúng Đại nhân, có người hỏi thăm ngươi lập trường, hỏi ngươi có phải hay không thêm vào phía đông trận doanh. Lục Thần cao mày một cái, nói cho bọn hắn, những cái kia hạ lưu sự tình bất làm, ta chán ghét thế giới quá loạn, càng chán ghét bọn họ động quá nhiều tâm tư, muốn chết liền tiếp tục hỏi thăm. Tuân mệnh, đại nhân, còn có Hoa Diệp Chi Tử tôn giả phát tới xin lỗi văn kiện, cùng giá trị năm mươi tỷ đô la mỹ trái phiếu. Lục Thần nhịn không được cười, nói cho bọn hắn, bọn họ tại Châu Mỹ làm cái gì ta đều mặc kệ, nhưng lại Á Âu đại lục bên này, nếu như làm tổn hại ta lợi ích sự tình, cũng đừng trách ta trở mặt. Đại nhân, có cần hay không nói cụ thể một chút? không dùng bọn họ biết ta người ở chỗ nào liền hẳn phải biết ta lợi ích ở đâu nói xong lục thần liền cúp điện thoại trầm mặc một hồi sau đó rối người một cái hôm nay là ngày gì đêm hôm khuya khoắt lại có thể có người thổ lộ chương một nghìn ba trăm linh năm người là ta lão bà chương một nghìn ba trăm linh năm người là ta lão bà chính đang cảm thán thế sự khó liệu lục thần điện thoại di động đều vẫn là cái video trò chuyện đến từ sư mội hắn ấn nút trả lời điện thoại trên màn ảnh xuất hiện một trường xinh đẹp khuôn mặt này này, nhị sư huynh tìm đến đại sư huynh tìm tới chúng ta đều tại nam mỹ các ngươi còn tại Nam Mỹ, ta nghĩ đến đám các ngươi cũng bắt đầu không biết xấu hổ, không biết thẹn sinh hoạt đâu. ai nha, chúng ta không biết xấu hổ, không biết thẹn rất nhiều lần. không nói trước cái này, chúng ta phát hiện một cái chơi vui đồ vật. ồ, thứ gì? chờ lấy, cho ngươi xem một vật. Lục Thần chờ lấy cái kia vừa điều khiển một chút, trên màn ảnh xuất hiện một cái hình ảnh. đây là một cái động, cửa động tràn ngập xương mù màu trắng, khói bụi hiện ra hình dạng xoáy, mờ mịt, khói bụi toàn thân là cái lớn nước xoáy, nhưng nhìn kỹ lại, bên trong lại có vô số cái vòng xoáy nhỏ. Lục Thần nhíu nhíu mày, đây là ở đâu? khó mà nói, tại Nam Huy Vũ Lâm bên trong. Đại sư Minh một mực tại cái này, ta để hắn theo ngươi nói. Không lâu sau, một cái bẩn thỉu nam tử xuất hiện tại trên màn ảnh, Lục Thần bị giật mình, đầu đen rau muống. Đại sư Minh, ngươi làm sao mẹ nó như cái dạ nhân? Sư đệ, ngươi mẹ nó nghe ta nói, ta nói ta mẹ nó đều sống mấy ngàn năm người tin không? Ta tin. Lục Thần cười nói, ta đều sống mấy vạn năm. Lan To, ta nói là mẹ nó thật, ta mẹ nó thật vất vả mới trở về, kém chút mẹ nó chết. Mấy ngàn năm nha, ta đều muốn điên. Lục Thần cau mày một cái, ngươi trước khát điên, đem lời nói rõ ràng ra vừa mới cho ngươi xem cái địa phương quỷ quái nào ta mẹ nó đi xuống qua ở trong đó mẹ nó có cái thế giới cất chó một dạng địa phương ta hoa mấy ngàn năm mới trở về ngươi mẹ nó hiểu không ngươi nha đọc tiểu thuyết nhìn cử chỉ điên rồ ngoa tạo ta nói thật vậy ngươi có hay không tu luyện mấy ngàn năm sau đó phá toái hư không lao tử không phá toái hư không làm sao trở về lục thần cười lên ha hả vậy ngươi bây giờ trâu là không làm một cái người có thể đánh ta ba cái giống như không được ở cái thế giới này thực lực của ta không có thay đổi gì nhị sư minh nói bừa linh, linh thanh âm truyền đến đại sư huynh thực lực không có thay đổi gì ta nghiệm chứng qua lục thân cười cười đại sư huynh há mồm cho ta xem một chút lưỡi nhìn lưỡi làm gì trên màn ảnh dã nhân hé miệng đem cả mạ giặt tiến đến trước mặt mình lục thân nhìn xem sau đó nói lại cho ta xem một chút ánh mắt chính mình đẩy ra mí mắt dã nhân chiếu vào làm lục thân xem hết nói ra đại sư huynh mấy ngàn năm cái gì không thể tin nhưng là cái kia động chỉ sợ thật có vấn đề ngươi bây giờ lưỡi cùng ánh mắt tựa như là bị người toàn thân gây mê về sau vừa mới thức tỉnh một dạng ừng ngươi là có ý gì Ta cảm thấy ngươi khả năng bị gây mê, hoặc là nói là hôn mê, cái gì phá toái hư không, là ngươi nhang động. Lục Thần nói ra. Ừm, cái này, cái này sao có thể? Ta bị gây mê chính ta không biết. Ngươi đều bị gây mê còn biết cái đấy gì? Lục Thần nói ra, các ngươi mau chóng rời đi cái kia động, đi về trước, đem em bé sinh, sau đó chúng ta cùng đi xem nhịn. Sinh em bé. Nói bừa linh linh em thanh vang lên. Nhị sư huynh, ngươi nói đùa đúng không? Ta còn tuổi thanh xuân đây, không có chơi đầy đủ đây. Sinh em bé ném cho cha ngươi, sau đó ngươi còn không phải muốn làm sao sóng thì làm sao sóng cha ngươi vội vàng nhìn em bé cũng liền không tâm tư của ngươi có đạo lý ha ha vẫn là nhị sư huynh thông minh đại sư huynh, chúng ta sinh em bé đi sư muội ngươi ngươi điểm nhẹ mắt thấy trên màn ảnh hình ảnh không thể miêu tả lục thần tranh thủ thời gian đóng video lắc đầu hai cái này tên dở hơi có điều cái chỗ kia quả thật có chút ý tứ khí lưu tạo thành đồ án tựa hồ ẩn ẩn có chút quy luật các loại tìm cái thời gian đi tìm một chút trước kia lục thần là rất ưa thích thám hiểm nhưng là hiện tại luôn có chút lưu lên thế giới phồn hoa này sắp từ nói là lưu liền cái này bách mỹ thiên tiểu hồng nhan đi người không phong lưu hưởng thiếu niên nha vừa dạng sáng ngày thứ hai lục thần vốn là muốn hỏi một chút trầm tịch nhan có hay không đi ra ngoài chơi kế hoạch nhưng là thật không may trầm tịch nhan cùng đường kỳ kỳ hai người sáng sớm liền đi chơi cơi xe có lúc đối với nữ hải tử tới nói có bạn thân là được đến mức ngưỡng mộ trong lòng nam sinh có cũng được mà không có cũng không sao lục thần vừa tiếp nối thở dài tần vũ thi điện thoại đánh tới ước lục thần đánh mặt trượt, ba thiếu một dù sao nhàn rỗi cũng không có việc gì mà lại đi tần vũ thi cái kia có lẽ còn có thể luyện một chút yoga đây, sau đó liền vui vẻ đi đến cuộc hẹn. ba thiếu một ba là tần vũ thi, trình nhã thu cùng nam cung nguyệt nguyệt ba người, lục thần cũng là thiếu cái kia một. cùng cái này ba mỹ nữ đánh mặt trượt, lục thần thế nhưng là tuyệt không khách khí, rất nhanh liền đem các nàng thắng mặt đều xanh. không chỉ có trong túi quần tiền đều không, từng cái cũng đều ngược lại thiếu lục thần không ít. ba mỹ nữ thâu khí gấp, bắt đầu chơi xấu, lục thần đành phải một đấu ba, trong đó chi tiết không đủ vì ngoại nhân nói, vốn cho rằng buổi tối có thể bốn người cùng một chỗ làm yoga, nhưng là lúc chạm vào tối, trầm khoát hải điện thoại lại đánh tới, lục thần tiếp điện thoại uy trầm thúc thúc có chuyện gì sao tiểu lục nha buổi tối ở nhà ăn cơm đi thúc thúc có chuyện muốn nói với ngươi trầm khoát hải đối lục thần luôn luôn không tệ lục thần cũng không tiện cự tuyệt liền nói ra tốt, ta một hồi đi qua lại cùng ba nữ náo một hồi lục thần nhìn thời gian không sai bị lắm liền trước về nhà một chuyến đem trên thân một số tóc dài vết son môi cái gì đều xử lý một chút sau đó tắm rửa thay quần áo khác đi trầm ra trầm tịch nhan cùng đường kỳ kỳ vừa từ bên ngoài điên trở về chính trên lầu tắm rửa trầm khoát hải cùng trầm Hiểu giao ở nhà lục thần hôm nay luôn cảm thấy trầm khoát hải nhìn mình ánh mắt lạ lạ hàn huyên về sau hắn nhịn không được hỏi chấm hút thuốc ngươi có phải hay không có chuyện tìm ta chấm khoát hải khoát khoát tay các loại cơm nước xong xuôi lại nói Ê, tốt. lục thần tâm lý có chút tâm thần bất định âm thầm nói thầm chẳng lẽ mình cùng tịch nhan điểm này sự tình để chấm khoát hải biết hắn làm cha tâm lý có chút không nguyện ý có thể là mình cùng nàng chỉ là tám chữ vừa mới có nhết lên mà thôi nha lần này cơm tối trừ phong phú một, một chút ra cùng bình thường lục thần đến ăn trực thời điểm đồng thời không hề có sự khác biệt sau khi ăn xong Trầm khoát hải cười cười nói ra lục thần tịch nhan, đến ta thư phòng đến ta có lời nói với các ngươi Trầm Tịch Nhan cùng Lục Thần không rõ ràng cho lắm. Theo Trầm Khoát Hải tiến thư phòng đóng cửa lại, Trầm Khoát Hải ngồi nghiêm chỉnh, nhìn xem Lục Thần, lại nhìn xem Trầm Tịch Nhan, mặt trầm xuống, nói ra: "Lục Thần, ngươi cùng Tịch Nhan kết giao, ta không phản đối, nhưng là các ngươi người trẻ tuổi làm việc phải cân nhắc hậu quả. Tuy nhiên các ngươi hai cái đã sớm đính hôn, nhưng là các ngươi hiện tại đều còn đang đi học, sao có thể như vậy không chú ý? Lục Thần, ngươi dạng này để Tịch Nhan còn thế nào đến trường?" Tịch Nhan: "Không bằng ngươi tạm nghỉ học à?" Cùng Lục Thần vội vàng đem trứng lĩnh, "Ta làm cái tịch rượu, cũng nên tại hiện hình trước đó, đem tiệc cưới làm." cũng không thể lớn cái bụng làm hôn lễ đi. Acha, Trầm Tịch Nhan một mặt mở bức, "Cha, ngươi tại nói cái gì?" Lục Thần sững sờ một lát, ẩn ẩn minh bạch Trầm Khoát Hải ý tứ, cũng nghĩ đến Trầm Khoát Hải nói như vậy nguyên nhân, hắn ho nhẹ một tiếng, giật nhẹ Trầm Tịch Nhan, nói ra, "Tịch Nhan, trần tài anh tiểu tử kia sẽ không phải không giữ lời hứa a." Trầm Tịch Nhan sững sờ, "Hử? A, cha, ngươi có phải hay không nghe được cái gì?" Trầm Khoát Hải mỉm cười, "Hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, ta cũng không phải nghe được cái gì, ta hỏi các ngươi, các ngươi hai cái tiểu giang hỏa, còn muốn giấu giếm ta bao lâu?" hắn một bên nói một bên lấy ra một tấm nhiều nếp nhăn xét nghiệm đơn chính là lục thần làm giả tấm kia nhìn đến cái này tờ giấy hai người đều hiểu trầm tịch nhan sắc khóc cái này tờ giấy về sau là đường kỳ kỳ cầm lấy nàng không biết cái nào gân dựng sai đối với tờ đơn lên một cái cái hạng mục lên mạng tra tư liệu phổ cập khoa học đi trầm tịch nhan nhiều lần căn dặn nàng sau khi xem xong thì tranh thủ thời gian kéo ném tốt nhất ném trong buồn cầu cuốn đi thế nhưng là hiển nhiên đường kỳ kỳ không có làm đến liền kéo đều không kéo cha cái này tờ đơn là giả ta không có cái kia mang thai nhà. trầm tịch nhan vẻ mặt đau khổ nói ra giả Trầm Khoát Hải nhướng mày, đây là ngươi Lan Di tại thùng rác phát hiện. Nếu như là giả, ngươi tại sao muốn ném đi? Tịch nhan, ta hiểu các ngươi người trẻ tuổi, liền xem như có chút quá sớm, nhưng là tuyệt đối không nên làm loại kia tổn thương thân thể sự tình. Ai nha, cha. Sự tình không phải ngươi muốn như thế. Trầm Tịch Nhan gấp sắc khóc. Đừng có gấp, ta tới nói đi. Lục Thần ở phía dưới nắm chặt Trầm Tịch Nhan tay, đối Trầm Khoát Hải nói ra, trầm thúc thúc, là như vậy, sự kiện này, muốn theo Trần Tài anh nói lên. Lục Thần đem làm giả tờ đơn để Trần Tài anh hết hy vọng sự tình giảng, Thì ra là thế, xem ra là ta nhạy cảm không phải thật sự liền tốt. Trầm Quát Hải nói ra. Tuy nhiên Trầm Quát Hải là nói như vậy, nhưng là Lục Thần cảm thấy hắn biểu lộ thật sự là có chút kỳ quái, có vẻ giống như có chút tiếp nối bộ dáng. Đương nhiên, Lục Thần giật mình, hắn mới vừa nói cái gì? Ta cùng Tịch Nhan đã sớm đính hôn. Lúc nào? Người nào đã trước? Ta thế nào không biết. Nghĩ đến chỗ này, hắn nhịn không được nhìn một chút Trầm Tịch Nhan. Trầm Tịch Nhan cũng muốn lên câu này, nhìn xem Lục Thần. Sau đó hai người cùng một chỗ nhìn về phía Trầm Quát Hải. Trầm thúc thúc, Lục Thần nuốt ngụm nước bọt, ngươi nói. Ta cùng Tịch Nhan đính hôn. Ta làm sao không biết? Cha. Cha, Ngươi mới vừa nói cái gì cái gì đính hôn? Ê, cái này. Trầm Khoát Hải cười ha ha một tiếng, việc này, một mực không có nói cho các ngươi hai cái tiểu gia hỏa. Ta cùng Lục Thần sư phụ thực đã sớm nhận biết. Các ngươi hôn sự cũng là đã sớm quyết định, mà lại, còn nhớ rõ các ngươi xem mắt sự tình sao? Cái kia chính là an bài các ngươi gặp mặt. Xem mắt? Cùng Lục Thần. Xem mắt? Cùng Tầm Nhan. Hai người nhìn nhau, bốn mắt nhìn nhau, đồng nhiên cùng một chỗ chỉ đối phương. Ngày đó không phải ngươi. Ngày đó không phải ngươi. Thấy cảnh này, Trầm Quát Hải nhịn không được lại cười, đúng vậy a. Các người hai cái quỷ tinh tiểu gia hỏa cặn kẽ cùng một chỗ, kết quả khôn khéo ngược lại bị khôn khéo lầm, vậy mà tất cả đều tìm thế thân đi. Lục Thần nghe được rất muốn cho mình một cái và miệng, đúng vậy a, khôn khéo cái giám nha. Kém chút bỏ lỡ tốt như vậy một cái lão bà. Hắn tranh thủ thời gian đối chằm khoát hải nói ra, trầm thúc thúc, việc này là ta sai, ta không nên tìm thế thân. Ta rất ưa thích tịch Nhan. Thật. Trầm Tịch Nhan lập tức trắng Lục Thần liếc một chút, đồng nhiên ý thức được tay mình còn bị nàng nắm chặt đây, liền muốn rút về, nhưng là Lục Thần nắm tuy nhiên không nặng, nàng nhưng cũng quát không trở lại, khi ở phía dưới giẫm Lục Thần mấy cước, theo giọng nói, tay đồ quỷ sứ chẳng ghét, nhanh điểm. Lục Thần mỉm cười, thấp giọng nói, không thả, về sau cũng sẽ không thả, ngươi là ta láo bà. Nam, toàn văn hết. vốn là trong quyển sách này cho không chỉ là nhiều như vậy, nhưng là có một đầu gọi là cô đồng, cự thú quá mức hung mãnh. Nếu như dựa theo trước đó đại cương tiếp tục viết, khẳng định sẽ bị cự thú nuốt một chút cặn bát đều không có. Nếu như hoàn toàn cải biến đại cương cùng nội dung, với ta mà nói thực sự quá thống khổ, mà lại tương đương với một lần nữa thiết kế một quyển sách, vậy còn không bằng viết sách mới đây. bất kể nói thế nào, Lục Thần cái này hoa tâm lại cũ cái rốt cục ý thức được chính mình người yêu nhất là Trầm Tịch Nhan. Bài này trọng yếu cảm tình tuyến viên mãn, đến mức có chút người nhớ mai không quên Chu Nhã Văn sinh nhật phía trên hội phát sinh sự tình, dựa theo sơ tâm viết ta vậy nhất định sẽ bị cự thú ăn hết, cho nên, vẫn là mọi người não bộ à, Chu Nhã Văn mặc lấy trắng đoán phiêu giật váy múa, huyện chuyển mê múa, sau đó, khu khu, cảng tạo một đường bồi ta đi tới người đọc bằng hưu, có thể là bởi vì văn phong vấn đề, lao lang cái này sáng tắt con đường đồng thời không trôi chạy, tiếp đó, lao lang hội chú ý vấn đề này, đến mức sách mới, ngay tại quy hoạch